Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy Hôm nay chúng ta gặp nhau trong một dịp vô cùng đặc biệt Đó là buổi tối đầu tiên của ngày đầu tiên của một năm âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 Nguyễn Huy cũng như anh em ekip của Đất Động Radio xin kính chúc quý bà con cùng với gia đình Một năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy may mắn, tràn đầy thuận lợi cho tất cả những dự định của quý bà con trong năm nay nhé. Vẫn như mọi năm, chuyện Tết thì chúng ta không thể thiếu đại thực tử. Xin mời quý tín giả cùng lắng nghe. Má Mai ơi, bất ngờ chưa? Sống ơi, Cái con nhỏ này Sai nấu chè cúng ông táo Mà nó bỏ đi đâu rồi cả Một lát chắc khét lẹt hết quá Tiếng của bà Hai Mai Gọi con dâu vang lên ở nhà sau Không thấy xuân đâu Nên bà đã bước đến góc bếp xem thử Vừa nhìn thấy nồi chè trôi nước Đang sôi sùng sục trên bếp lửa Bà bất ngờ muốn té xỉu Trời đất thánh thần thiên độ mì Kêu nó nắng chè trôi nước Rồi nó nắng cái giống gì vậy cả Toàn là cá không hả Xuân Con vợ thằng Tết đâu rồi Vô đây tao biểu coi ừ, Dạ dạ con nè Mận gì má kêu giữ thần Làm con chạy xúc quần luôn á Từ tiệm tập quá của bà út Niên Xuân cầm bọc đồ phộng Chạy bán mạng về tới Mặc dù thở hỗn hển vì mệt Nhưng tai kia vẫn không quên níu giữ cái lưng quần Vì sợ dây thun bị lỏng Xuân sợ nó tuột ra khỏi người mình Bà Mai nhìn Xuân trong bộ pyjama lượm thượng Rộng thùng thình Tóc cột hai chùm như con nít Bà bực tức nói Ăn với bận Hết nối nổi mà Chứ tao kêu mày nấu cái gì Bữa nay em ba Má kêu con nấu chè trôi nước Cúng đưa ông táo về trời Ừ Rồi sao mày không nắng viên chè Mà mày nắng cái giống gì đây Ông táo thì phải cưỡi cái chép về trời chứ Nên con nắng cá chép cho ông cưỡi đó Má coi con nắng có đầu Có mình mấy rồi có đuôi đàng hoàng luôn Má thấy con hay ghê không Tao sợ mày luôn đó Không có mận cái chuyện gì ra hồn hết trừng. Bây giờ lỡ nấu rồi Ăn đại có sao đâu Rồi rồi rồi, mấy cục nhân tao do tròn đâu hết rồi Con thấy nó ngon con ăn hết rồi Trời ơi là trời Xuân ơi Sao mày không nắng cái não vô đầu dùm cho tao nhờ Tao không ngờ mày ngu dữ vậy đó Xuân Cưới mày về cho thằng Tết Cũng 3 tháng rồi Mà mày không có biết phân biệt cái nào thiệt Cái nào nói chơi hết vậy Bận công chuyện Cũng không có cái nào ra hồn hết trơn Làm ơn Tao dặn cái gì thì phải tập trung nghe cái đó cho kỹ Rồi hả mần theo Đừng có tự suy diễn rồi chế ra lung tung nữa Biết chưa Biết rồi Rồi nãy giờ chạy đi đâu đó Mấy mốt nhớ đi tắt bếp dùm cái Trái nhà rồi ra sân ở Thì má nói nấu chè Phải có đậu phộng rắc lên mới ngon Nên con chạy ra tập quá bà Út mua nè Rồi đậu phộng đâu Nè má Ý chết lủng cái bọc trớt hết trơn rồi Thôi thôi thôi thôi, Tao bó tay với mày rồi Xuân cầm cái bọc đưa lên cho má chồng coi Thì thấy dưới đáy bọc trách ra một khoảng dài Đỏ phỏng rất mất hết trên đường rồi Bà Mai lúc này gương mặt đỏ bừng vì tức giận Cái tính của bà nào giờ hay để bụng Nhưng lại rất dỗ diễn tuồng. Trước mặt người khác thì tỏ ra thương yêu con dâu Dù nó có làm sai cũng hết lòng dạy bảo nhưng khi không có ai bà chửi trên đầu trên cổ xuân còn xuất phạm bên thông gia nữa do xuân khờ nên không có biết đường để bụng thôi chứ gặp con dâu khôn là nó chửi thẳng lại rồi thấy ông bà già mày có tiền của thêm phần thằng Tết nó thương mày nên tao mới cưới chứ nếu biết mày như vậy Có quỳ lại năng nỉ không biết tao cưới cho con trai tao chưa nữa Ra đường thấy con dâu người ta dối gian khôn lanh thấy phát ham à Trời ơi con dâu nhà này Hết thằng chồng cà lâm rồi tới con vợ tứng Tan là cái thứ gì nữa hộp gì đâu không à Rồi đi quét nhà đi Tao chửi bộ vui lắm hay sao mà mày đứng cười Mặc dù xuân khờ thiệt Nhưng có cái tính thiệt thà Dễ sai dễ biểu Kêu cái gì là làm cái đó Nghe má kêu quét nhà Xuân lấy chổi lâm khơm quét Vừa quét vừa lượm cái sợi dây thun ở dưới đất lên Để cột túm lại cái lưng quần Bà nội cha nó Cái quần mai dở ẹt à Mới bận có 3 tháng mà trọng quịch trời lên Nè Mày chửi lắm nhám gì đó Con chửi cái quần chứ có chửi má đâu Mấy cái bộ đồ bữa đám cưới tao mua xong lấy ra bận Bận mấy cái này chi rồi chơi tuột Con đem quần áo cho chị Hạnh hết rồi Thấy chị nghèo tội nghiệp Giờ còn có mấy bộ hả cái, cái gì Mấy chục bộ mày đem cho con Hạnh hết luôn hả <cười> Dạ Trời ơi trời Sao mày ăn rồi Mày cứ báo tao tối ngại vậy Xuân Tao cũng làm thầy tích đức dữ lắm Mà sao cưới ngay Cái thứ âm binh cô hộn gì đâu không vậy trời Bà Mai tức giận con dâu Nên đập tay xuống bàn Làm cho bà Năm má chồng bà Đang nằm ở giường bên cũng giật mình Lờm cơm ngồi dậy Còn vợ thằng Tết nó khờ Thì từ từ mà dạy mừng cái gì đập bàn cơm cơm vậy Mai Nay là 23 Tết rồi đó Bà Mai không muốn ai có cái quyền dạy dỗ Hay là nói động tới mình Kể cả bà Năm dù là má chồng Thì bà cũng trả lời lại Từ lớn tới nhỏ bà chưa ngán một ai. Bà già cả rồi thì lo nằm nghỉ đi. Tôi mượn cái gì thì kể tôi. Má là má chồng bay Thấy bầy lớn tuổi có xuôi có già rồi. Có dâu còn hết rồi. Mà lại làm thầy nữa. Nên má muốn chỉ cho bầy cách ứng xử cho phải đạo. Má nói tới cái bầy nạt ngang không mà. Không chịu nghe thôi tao không dám nói nữa. Tôi biết bà là má chồng tôi rồi Khỏi nhắc Nói xong bà Mai bỏ đi ra cửa Xuân nhìn theo hỏi Ủa đi đâu mà Tao đi chợ mua chè khác cũng ông táo Chứ ở nhà nói chuyện hội tao đứt cân máu tao chết Bà Hai Mai năm nay chỉ có 50 tuổi Nhìn chung tuổi tác cho cả bên ngoài còn khá là trẻ Hồi trước bà giống là một người bình thường Nhưng cách đây 10 năm Sau một trận tai nạn xe Bà đã bị một người Liên tục nhập vào Và xưng đó là bà Tổ Cô Tức là trước đây trong dòng họ của bà Có người cô ruột đã mất lúc 18 tuổi Bà Tổ Cô này chưa có gia đình Vẫn còn là trinh nữ Cho nên linh lắm Lúc nào cũng theo để bảo vệ cho bà Và đã đến lúc nhập vào xác bà Để coi bối Cúng kiến cho mọi người để họ được bình an khỏe mạnh. Còn tiền phụ bà để mua nhan đèn cúng tổ thì tùy giàu khách. Người ta muốn đặt bì nhiêu thì đặt, chứ bà không có ra giá. Vào các ngày rằm mỗi tháng, bà có tổ chức cho mọi người đi chùa và kêu gọi tiền để làm từ thiện. Bà nói với mọi người hãy học theo bà cách làm việc thiện đi. Cũng chính vì bà biết đi chùa làm phước, biết dân hương cúng Phật, nên gương mặt của bà trở nên phúc hậu. Thân tướng càng ngày càng trang nghiêm. Ấy là bà tự khen mình thôi. Bà tô son đánh phấn quá lố, nên gương mặt trắng bệt làm cho người ta khiếp sợ lắm. con người bà lúc nào cũng phản phất ra cái điều gì đó gian ác, lạ lùng. Sau khi bà Mai bỏ đi, bà Năm mấy từ từ chống gậy ra khỏi giường. Xuân thấy vậy mới kéo ghế cho bà ngồi xuống, rồi rót một ly trà. Nói uống trà, ở để đó cho nội. Con giận má chồng con không? <cười> không có giận. Bà Năm đưa tay dán mấy sợi tóc rớt của Xuân bỏ qua dây. Ánh mắt hiền từ của bà nhìn cháu dâu, sao mà thương quá đổi? Tội nghiệp. Từ An Giang về đây mận dâu, mà bị má chồng ăn hiếp quá chừng. Bà nội không có bình con được. Cái tánh nó nạo giờ vậy Nội nói hoài nó không có nghe Nên nội cũng rầu lắm Thôi, nội đừng có buồn mà Cô út tiền của con Công chuyện nó ở Sài Gòn lưu bu Nên ít về thăm nội Điện về cũng không có nói chuyện lâu được Cái nhà này mà không có con Chắc nội buồn lắm Ba tháng nay nhờ có con Nội mới có người hữu hủ hỷ đó chứ Ây, Từ lúc ba chồng con mất tới nay Má con đối với nội tệ lắm Nó coi cho người ta tối ngày Không thì bỏ đi chùa Có nói chuyện nói giảng gì với nội đâu Bà năm nay đã ngoài 80 Tóc bạc trắng hết Bà chưa được một ngày vui Từ ngày ông năm mất, rồi tới con trai là ông hai lộc cũng qua đời, bà sống với con dâu. Nhưng mà nhiều khi bà cảm tưởng như chính con dâu mình mới là mẹ của mình. Bà Mai đối xử với bà tệ bạc lắm. Xuân ở chung một nhà, hàng ngày chứng kiến nhiều cuộc cả giả. Mặc dù khờ khạo, nhưng chắc cô cũng hiểu ít nhiều về cái gia đình này. Má không nói chuyện với nội, thì con nói chuyện với nội. Con nói tối ngày luôn không có mỗi miệng đâu Để con lấy trầu cho nội ăn Thôi Tết nhất tới rồi Ăn cái miệng đó lợm Mắt công má còn nó là Má đi rồi không sao đâu Con canh cửa cho Má về là con kêu nội phun bỏ liền <cười> một tổ bầy khùng khéo như vậy mà ai nói cháu tàu khờ không biết Xuân bưng cái khay trầu ở chỗ đầu giường qua bên bàn Rồi lấy ra một lá tem vôi cho bà Năm ăn Được nhai miếng trầu Bà vui thấy rõ Cái mùi vị cay cay thơm thơm nơi khoan miệng Nó ngon ngọt không thể nào tả được Hàng đêm nằm thao thức khó ngủ Bà muốn lén ra ăn trầu Nhưng sợ bà Mai xuống đi vệ sinh bất tử sẽ la Thanh thử ra chờ lúc ban ngày Khi nào bà Mai đi đâu Thì ở đây bà mới dám ăn thôi Vì môi miệng đó lợm bà Mai lại chơi ghi không dám ăn cơm nữa. Lúc đó anh tết từ ngoài giường giác về nửa bao trái cây. Mới đi tới sân thì đã gọi vợ rồi. Vợ, vợ, vợ ơi, à, anh à, anh vô vô rồi nè. Ủa nội, vợ vợ vợ con đâu rồi? Ơi vợ nè, chồng vô rồi hả? À, hà, hà, chồng hái mà mà mà hái được mấy trái cây. Vợ vợ coi ra lấy chất đình bằng thời cúng gì. Còn mấy nhiêu á Trời trời trời Vợ chồng anh Phúc đi qua wow, trời ơi Thanh long xài Đu đủ Nhiều quá trời vậy Để đi lát vợ mừng giờ vợ, vợ múc cái này cho chồng ăn nha cái, cái, cái, cái, cái gì vậy Chè trò nước á Xuân lật đật đi đến vàng chén Lấy cái tô bự múc cho anh Tết một tô Tết đưa tay đỡ lấy tô chè khi nhìn thấy hình dạng của mấy viên chè ngộ nghĩnh đó. Tết bất ngờ nói ủa ở, ở, sao, sao mà nó, nó nó nó nó giống giống cá chép phải không? Ờ đúng đúng rồi, đúng rồi. Còn còn cái cá chép nè. Mà sao vợ nắng được được hay vậy? Chế éc mà. Bữa nào vợ chỉ cho chồng nắng. Mà chồng ơi, má không thích chè cá chép. Má chửi vợ quá trời cái má giận đi chợ mua trẻ khác luôn rồi, ơi <cười> má má kỳ quá, vợ vợ nắng đẹp đẹp muốn muốn chết mà la cái gì, mà mà cái cái cái này cũng cũng được vậy chồng sẽ sẽ sẽ ăn ăn hết một một tô này luôn, <cười> ăn đi chồng ngon lắm á, bà năm nhìn hai đứa cháu nói chuyện mà thấy vừa buồn cũng vừa mắt cười trong bụng Buồn vì vợ chồng người ta bù đắp qua lại cho nhau Còn hai đứa này đứa nào cũng khờ khảo hết Đã vậy Tết còn cả lâm nè Còn mắt cười là vì chè trôi nước Ăn một vài viên thôi đã ngán rồi Mà xuân múc cho Tết một tô bự chẳng Làm sao mà ăn nổi Thôi kệ Vậy mà vui nhà vui cửa Xấu xấu khờ khờ thì đơn giản dễ sống Không phải ghen tuông cự cãi như vợ chồng người ta Để trả lại không gian cho hai đứa Bà chống gậy đi trở qua bên giường nằm nghỉ. Tết vừa ăn chè vừa đúc cho Xuân, rồi cả hai tự tắm tắt khen ngon. Nhìn cái dáng anh ngồi bưng tô chè, trong bộ quần tay áo sơ mi đi giường còn dính chút lá cây và dương mùi bùn đất. Xuân thấy chồng mình hiền lành làm sao. Nhà của Xuân giống ở An Giang. Mặc dù ba mẹ làm nghề buôn bán, gia cảnh khá giả, Nhưng ông Phát bà Tài không dám để cho con gái bước chân ra đời Sợ khờ khảo quá người ta ức khiếp Thành ra Xuân chỉ học qua loa chút đỉnh Để biết được cái chữ chứ không có học cao Ở nhà coi nhà cho ba mẹ buôn bán Thỉnh thoảng Xuân cùng ba mẹ về Cần Thơ du lịch Rồi ghé quán nước tạp quá của bà út Niên Ở sớm mùa Xuân chơi Người dân ở đây quanh năm sống bằng nghề trồng trái cây Loại nào cũng có và đặc biệt ở trước sân nhà đều trồng qua dạng thọ. Từ đầu năm cho tới những ngày cuối năm, chứ không riêng vì dịp Tết, nên người dân khắp nơi thích ghé để ngắm cảnh đẹp lắm. Từ đó làm như Xuân có duyên trên mảnh đất Cần Thơ này. Buồn buồn là lại về đây. Thế là Xuân và Tết đã gặp nhau. Ông trời định sẵn mối lương duyên. Hai vợ chồng có nét mặt phu thi. Tính cách cũng giống nhau, tân tửng như vậy đó coi ra rất xứng đôi dựa lứa. Ở cái sớm mùa xuân này, chẳng hiểu gì sao hơn nửa người dân rất là mê tín dị đoan, chứ không còn là tín ngưỡng tâm linh nữa. Hễ trong nhà mà có bệnh đau hay làm ăn trục trặc gì một chút, liền chạy đi tìm bà Hai Mai giúp đỡ liền. Vào những ngày cuối năm như vậy, tất cả bà con ai cũng bận biểu chuẩn bị đón Tết Tuy nhiên họ vẫn không quên tới bà Mai Để xem bối và cúng kiến Chẳng hạn như nhà của anh Phúc chị Hạnh Hai vợ chồng đang nấu nứt Chuẩn bị đưa ông táo Thì phát hiện vườn trái cây bị khô héo Thanh long và xoài qua một đêm Rụng hết không còn một trái Đã vậy trái cây dưới đất Còn bị dập nát Như có người cố tình dẫm đạp lên Lẽ ra hâm lâm này Vợ chồng anh Phúc sẽ hái hết đem đi chợ bán Rồi lấy số tiền đó để mua sắm Tết Nhưng khi chứng kiến cảnh vườn trái cây Chỉ qua một đêm mà sơ xác hết Hai vợ chồng ngã quỵ tại chỗ Vậy đó là nguồn thu nhập duy nhất Để lo cho gia đình Vậy rồi Tết này biết lấy tiền đâu Mua sắm quần áo cho mấy đứa nhỏ Biết lấy gì để mua bánh mứt Trái cây Mang về cho cha mẹ hai bên cúng trước ông bà đây Ở xóm ai cũng khá Chỉ có vợ chồng anh là hộ nghèo duy nhất Bởi vì đông con Thành ra anh Phúc và chị Hạnh tới nhà nhờ bà Mai coi giúp Bà Mai thắp nhang trên bàn thờ Phật ở nhà xong Thì xuống gian nhà giữa Đối diện với phòng riêng của bà Để thắp nhang cho bàn thờ tổ Rồi ngồi xếp bằng trang nghiêm trên bộ gián Nhắm mắt lại để cầu tổ cô vậy Chị Hạnh thấy lạ nên hỏi bà Mai Ủa gì hay Sao thờ Phật ở nhà trên mà lại thờ tổ ở giữa nhà vậy hay thường thường con thấy mấy cái thầy kia thờ chung một chỗ cho nó trang nghiêm mà sao ở nhà trên nóng nực lắm nên thờ tổ qua đây xuống nhà giữa ngồi cho rộng rãi thoải mái mà thở đâu mà tổ không dìa mày dạ rồi bây còn thắc mắc gì nữa không hỏi đi tao trả lời luôn cho còn không thì tao ngồi cho tổ dìa dạ cầu tổ đi gì hay bà mai ngồi xếp bằng trên bộ dáng nhắm mắt lại rất nhanh một lát sau bà ngấp gián ngấp dài Rung mình một cái rồi mở mắt ra khi đó tức là bà tổ cô đã nhập vọng mô phật gọi cô về đây có chuyện gì hôm nam kia vợ chồng anh phúc chắp tay mô phật liệ Móc trong túi ra một trăm ngàn, rồi đặt vào cái dĩa trước mặt bà. Anh Phúc mới ngồi sát lại gần, kể hết tất cả những gì đã xảy ra ở vườn trái cây nhà mình. Dạ, chuyện là vậy đó cô. Nhờ cô mừng ơn cô giùm vợ chồng con. Cô ai phá mà kỳ khôi vậy? Chứ vợ chồng con nào đâu có nghịch lẫn với ai ở xóm này đâu. Ừ, muốn coi được việc này thì... Bà tổ cô trong thân xác bà Mai Nhìn cái dĩa trước mặt mà lắp lửng Anh Phúc như đã hiểu ý Nên nói nhỏ với vợ Em ơi Mình đặt tiền tổ thì Ít thấy kỷ quá Hay là em đặt thêm đi Để cô cô cho mình hay hay chút Em còn có 500.000 ngàn hả Vợ đưa ra rồi lấy gì ăn Tết Chuyện ăn Tết từ từ anh tính Có gì về bên nội bên ngoài Mượn chút đỉnh cũng được Đặt ra nhanh điem Để bà cô xuất đi bây giờ đó Mình còn thiếu nội ngoại sắp nhỏ chưa có trả Mà tính qua mượn nữa hả M Mà thôi đặt thì đặt Chị Hạnh nghe lời chồng Móc 500.000 ngàn sau cùng đưa ra Anh Phúc lấy tiền từ tay vợ đưa qua Rồi dòi bỏ vô cái dĩa khi nãy à, Dạ gì hai à, à quên bà tổ cô Nhà con bây giờ hết trơn tiền rồi còn có bao nhiêu đây hả mong cô chứng đỡ, làm ơn cô dùm vợ chồng con chứ tiền là để xác mua nhan đèn trái cây trước cúng tổ sau cúng dông còn bao nhiêu thì xác sẽ đi làm từ thiện chứ không phải xác bỏ túi riêng đâu nhầm khi người ta không có tiền đặt xác phải lấy tiền túi bỏ ra cho tội nghiệp xác lương thiện nghĩ cho người đời lắm Dạ cái đó còn hiểu mà cô Vì hai ở đây làm phước tích đức Ai cũng biết hết trơn Vậy được rồi Bây giờ để ta coi cho Đôi mắt bà liếc liếc nhìn về phía cái dĩa kia Rồi nhắm mắt lại một hồi lâu Bà vừa nhắm mắt Là nhiệt độ trong nhà dường như giảm súng Từ từ chuyển sang lạnh Như có một luồng khí lạ Từ trong bàn thờ tổ phả ra Hình như bà đang giao tiếp với một thế lực tâm linh nào đó. Thấy bà cứ gật đầu liên tục. Mở mắt ra bà nói tiếp. Cái này không phải người phá đâu. Mà là ma nữ phá đó. Dạ. Đất vườn nhà con làm gì có ma nữ cô? Đúng là đất vườn nhà nam không có ma. Nhưng mà Tết sắp đến rồi. Nên ma quỷ khắp nơi kéo đến. Thậm chí là ở dưới địa ngục đi lên Đây nè Họ theo vợ chồng nam đến nhà cô Họ đứng đầy nhóc ở đây Để cô nói chuyện coi họ muốn gì Nè các dông dất dưỡng kia Tại sao các ngươi lại phá giường của vợ chồng này Mau hiện ra một dông Để vợ chồng kia nhìn thấy được ngươi đi Bà Mai vừa cất tiếng hỏi Thì ở đâu đó xuất hiện một con ma nữ tóc dài, mặt toàn là đồ trắng, trên quần áo còn dính máu lớn đớm, hai mắt của nó đen xị, hút sâu vô trong. Toàn thân phát ra một luồng khí lạnh, thì ra luồng khí lúc nãy là phát ra từ con ma nữ này. Trong thế cảnh đó, vợ chồng anh Phúc bất tình linh nhảy dựng lên, họ lùi về phía sau bộ gián ôm nhau trung lên bần bật. Con ma nữ thì đứng gần chỗ bà Mai đang ngồi Chân nó hỏng tà tà trên mặt đất Giọng ma nữ nói Chầm rãi âm u Đúng với cái câu từ cõi chết giọng vậy Chúng tôi đôi lắm Muốn được ăn Muốn có quần áo đẹp mặc Mà vợ chồng thằng này nó hỏng cúng Nên chúng tôi mới phá dưỡng trái cây của nó cho bỏ ghét Vợ chồng nó chỉ là người trần mắt thịt Thì làm sao biết sự hiện diện Của các người mà cúng cho ăn Các người cả gan đi phá giường của nó Có muốn ta đánh cho hồn siêu phách tán hay không Đ Đừng mà thầy Tôi biết tội rồi Tôi chỉ xin một bữa cơm và quần áo thôi Xin thầy tha cho Vậy các người muốn hưởng món gì nói màu tôi muốn ăn heo quay gà quay vịt quay nhà lầu xe hơi điện thoại son phấn kem trắng da chứ lại muốn có thật nhiều quần áo đẹp để tết bận nữa mỗi bộ một màu đừng có đốt trùng ngang được rồi để ta nói chủ nhà cúng kiến cho các người vợ chồng nam kia Anh Phúc nhìn thấy ma thì sợ quá Không dám tiến lại gần Ngồi ở phía xa rồi trả lời bà Dạ dạ Nãy giờ có nghe rõ những gì ma nữ nói chưa? Dạ giờ rõ rồi cô Đưa tiền cho xác này Để xác mua đồ đạc về cúng kiến dùm cho Chứ Nam là người trận mắt thịt Không biết cách cúng Lỡ làm sai rồi người âm người ta quỡ cho nữa Dạ dạ cô có biết cho cô Đây cô kiếm tiền đưa cho dì hai nhờ cúng dùm Ừ Còn muốn coi cái gì nữa không Lẽ ra vợ chồng anh Phúc Còn định hỏi tổ cô thêm mấy việc Nhưng câu hỏi kia sợ quá Thì đã bay theo gió mây mất rồi Dạ giờ hết rồi Vậy dòng ma nữ kia người đi được rồi đó Khi được bà ra lệnh Thì con ma nữ kia lập tức biến mất Đồng thời luồng khí lạnh kia cũng tan theo Trả lại cho gian nhà sự ấm áp như lúc ban đầu Xong việc Bà Hai Mai mở mắt ra vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo Lúc đó tức là bà Tổ Cô đã xuất đi rồi Trả lại sát phạm cho bà à, Sao rồi bây Tổ Cô nói sao Có chuyện gì xảy ra với vợ chồng bây đó Vợ chồng anh Phúc trung dung mà kể lại đầu đuôi. Bà Mai nói Ờ, mấy cái dòng giấc dưỡng lâu năm đối khác quá nên mấy đồ nhiều vậy đó. Vậy thì đồ cũng hơi mắc cả. Rồi vợ chồng bay có tiền không? Thì bởi vậy con đang rầu nè. Không biết chạy đi đâu kiếm bây giờ nữa. Tính hầm lầm hái trái cây đi bán. Kiểu này thì mất trắng luôn rồi. Bà Mai liếc nhìn sang chị Hạnh Rồi giả vờ lo lắng nói Hay tao còn một ít Mà bữa gửi đi từ thiện phát quả Tết hết trơn rồi Phải còn là tao ra mua đồ cúng làm phước cho tụi mày luôn rồi À mà vợ mày có vàng Không ấy đưa tao cũng được Chứ gần Tết ma quỷ lộng hành lắm mà Không cúng sớm nó vô nó phá Cho bệnh đau là khỏi ăn Tết luôn Xui xéo nguyên một năm luôn đó Có khi còn mất mạng chứ không chờ đâu Nghe bà nói Vợ chồng anh Phúc càng thêm sợ hãi Chẳng cần do dự nữa Chị Hạnh tháo sợi dây chuyền Đeo trên cổ ra đưa cho bà Bị nhiêu đây đủ không gì Ờ nó hơi mỏng ngang 18 hả Dạ Mà chắc cũng đủ rồi Không đủ thì tao xin tiền má chồng tao tao thêm vô Dạ Vợ chồng con cảm ơn dì nhiều lắm Ừ tao bây giờ đi Ngày 10 làm lễ ở đây xong Tao mua đồ đem lại đẳng cúng cho Dạ Vợ chồng con dìa Ráng giúp dùm con như gì. Khi vợ chồng anh Phúc ra về Bà Mai cầm lấy số tiền ở trên dĩa Cùng với sợi dây chuyền lên coi bà cười tươi còn hơn mấy bông hoa dạng thỏ trước nhà nè. Thế là qua hôm sau tức là 24 Tết. Bà mua đồ lễ đặt lên bàn thờ để cúng tổ trước rồi đem lại vườn trái cây của nhà anh Phúc để cúng trừ vong. Mới từ nhà của anh Phúc về thì ở trong sớm có bà Tư Phú, Cổng thằng cháu ngoại hớt hải chạy tới. Cho nó ngồi xuống bộ gián mà mặt mày nó bơ phờ, môi miệng khô răng tái ngắt. Trời đất ơi, thằng quý nó bị sao vậy bà Tư? Nó nóng sốt hai ba bữa rồi. Tôi chở nó vô bác sĩ Cho thuốc hạ sốt về uống Mà mấy ngày không có bớt Tôi nghi là nó có chuyện quá bà ơi Cho nên mấy cổng nó lại đây nhờ bà coi giùm nè Tết tới rồi Bệnh kiểu này sao mà ăn tết nữa Chuyến này thì bà hai mai vô mánh nữa rồi Vì ở trong xóm ai cũng biết Bà Tư Phú là người có tiền của Mẹ thằng quý lấy đời chồng sao ở nước ngoài Nghe đầu có phước lắm Nên một năm gửi tiền về dâm ba bận cho hai bà cháu Bà tư phú đeo một lần mấy cây giang trên người Còn thằng quý mới 10 tuổi Mà đã có sợi dây chuyền bằng ngón tay trên cổ rồi Nói chung là hai bà cháu không thiếu thứ gì hết Lúc này bà Mai lật tay lật chân Mắt mũi thằng quý ra coi Bà tạc lưỡi nói Chà Cái này nó đâu phải sốt thông thường Nó bị một con quỷ theo rồi con quỷ này hồi còn sống á bị người ta bắt mất con nên nó chết tức tuổi ôm nhiều oán hận mới thành quỷ bây giờ nó muốn đi theo để bắt thằng quý làm con của nó bà coi nè môi miệng khô răng lưỡi thì lở da vẻ xanh sao như vậy chứng tỏ là thằng nhỏ bị nhiễm quỷ khí nặng rồi cũng may là bà cổng nó tới đây sớm đó chứ không thôi là chết rồi trời đã coi thiệt vậy sao bà Nhưng mà sao tôi không thấy con quỷ đó đâu hết Ở trong nhà cũng không có hiện tượng gì lạ hết đó. Thì tại con quỷ đó nó ẩn mình Nó không muốn cho bà thấy Chứ nó mà cho thì thấy mấy hồi Ờ vậy hả Ủa mà, mà bà chưa cầu tổ về sao bà biết được Ờ thì mấy cái này trong nghề mới hiểu Tổ chưa về nhưng mà tôi nhìn tôi cũng biết chứ bà Ờ cũng phải ha Rồi rồi bây giờ làm sao để cứu nó Bà giúp giùm tôi đi bà hai Chứ tôi có một thằng cháu ngoại hà Lỡ mà nó có chuyện gì Mẹ nó về chửi tôi chết Biết ăn nói sao đây ờ được rồi Để tôi giúp cho Thấy bà hai mai tắp nhang lên bàn thờ tổ Bà tư phú cũng móc trong túi ra Một triệu bạc để lên dĩa Tiếp đó bà hai mai lấy thêm ba cây nhang Để trước mặt cầu tổ cô về sau khi tổ nhập bà cầm ba cây nhang lên vẽ dời mấy nét lên mặt mày và mình mẩy của thằng quý vừa vẽ bà vừa đọc bài khấn có dò có dọc sau khi vẽ xong bà lấy cây viết mực vẽ lên tấm giấy vàng tạo mấy chữ bùa sau cùng lấy ba cây nhang kia tô lên nét mực đã vẽ cho linh nghiệm rồi đưa lá bùa cho bà tư phúng căn dặn bà đốt cho quà vô ly nước cho thằng quý uống liền Rồi ngày mai mới đưa nó tới đây Để bà làm y như vậy Cứ làm liên tục cho tới khi nào thằng quý khỏe lại thì thôi Sau khi bà tổ cô xuất đi Trả xác lại cho bà hai mai Bà tổ cô dặn dò sau đó Có nhớ hết chưa Tôi nhớ rồi Bùa này cô kiều đốt lấy trò bỏ vụ nước cho nó uống liền Rồi ngày nào cũng tới đây để dẻ bùa chừng nào hết thì thôi À cái đó là tổ cô dẻ để lấy mấy cái chất độc hại với quỷ khí trong người thằng quý ra đó còn đây nè tôi cho thêm lá bùa về để ở dưới gối nằm của thằng quý ha phòng quỷ nhập ngay hôm coi chừng con quỷ đêm nay nó hiện ra cho thấy đó khi bà Tư Phú đang đốt lá bùa chuẩn bị hòa vào ly nước cho thằng quý uống thì Xuân bưng trà bánh lên mời Chào hỏi bà xong, Xuân nhìn qua thằng Quý rồi ngơ ngát nói ý ý ê, ê, cái này là thằng Quý bị bệnh nè, tôi dẫn nó đi bệnh viện đi, uống bùa không có hết đâu Bà tư phú nghe Xuân nói, thì do dự để ly nước bùa xuống Bà Mai nóng hừng hừng, trừng mắt nhìn Xuân, làm cho hai chân mại xích ngược lên trên Đi xuống nhà sau cho tao, mày biết cái gì mà nói Xong rồi bà quay qua bưng ly nước lên Sắc mặt chuyển từ giận dữ sang tươi vui Cười nói với bà Tư <cười> Con vợ thằng Tết nó khùng muốn chết Nó nói bậy đó mà Bà đừng có giận Nè cho thằng nhỏ uống đi rồi cổng nó về Nhớ là tối nay ngủ Phải để lá bùa này dưới gối và tuyệt đối không được đi bác sĩ Hay là uống thuốc gì bậy nghe không Ờ ờ Tôi biết rồi bà Nè uống đi con Hết bệnh đi ăn Tết với ngoại nha. Xuân tuy khờ, nhưng nhìn vô vẫn biết là chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên cô chỉ có thể đứng lặng người, nhìn bà Tư phú cho thằng Quý uống cái ly nước đó, mà không có cách nào ngăn cản được. Xong rồi bà Tư cổng thằng Quý ra vậy Ở đây bà Hai Mai nổi cơn điên, cầm cái chổi lông gà, đập lên đầu Xuân tới tắp. Tao nói cho mày biết, Mày là phận dâu con thì nên ở nhà sau Đừng có mà lên đây kiếm chuyện phá đám tao à Tao đã cấm mày không được lên gian nhà dưới này rồi mà Lấy cái tay ra Tao quấn mấy cây cho mày chữa cái tật nó bệnh kìa chứ Ở phía nhà sau Nghe tiếng bà Mai đánh xuân Bà Năm liền ngồi dậy tay chân trung lại bảy. Chưa kịp chống gậy bước đi Thì bà đã lên tiếng can ngăn Nè Mai à đừng có quánh vợ thằng tết nữa con dừng tay lại đi mày mút bỏ cái tận nghe chưa mày nghe chưa dạ dạ con con nghe mà má ơi mày mút con không dám lên nữa đâu mày mà còn phá tao đó lần sau tao cho mày nằm một chỗ luôn chứ không phải quánh mấy chỗ như vậy đâu biết chưa dạ dạ con con biết rồi đánh xong tay này chống nạnh Còn tay kia cầm chổi lông gà Nhá nhá cảnh cáo Xuân sợ bà tới mức trung cầm cập chỉ nhìn bà lúc đó Cương mặt khung hăng Độc ác còn hơn mấy bà hội đồng ngày xưa nữa Lại nói về hai bà cháu của bà Tư Phú Đêm đó khi có được lá bùa Thì liền để ở dưới gối của thằng Quý Bà khóa cẩn thận cửa nẻo trong nhà Rồi hai bà cháu bắt đầu đi ngủ Thằng Quý nằm ở trên giường Hả họng ra thở Nó thiều thào kêu bà Tư Ngoại Ngoại ơi. ơi ơi Cái cái gì đó con Con mệt quá Ngoại lấy thuốc cho con uống đi ngoại Không có được Con đã uống bụa của bà hai cho rồi Bây giờ uống thuốc vô Hai cái thứ đó nó quánh nhau là chết luôn á Thôi nhắm mắt ráng ngủ đi con Một chút thắm bụa là khỏe liền ha Tàng Quý không trả lời bà Nó cố nhất cái thân mình nặng trịch Nghiêng về phía bên kia Rồi nhắm mắt lại Bà từ thấy cháu như vậy cũng sốt ruột lắm Đưa tay trời thử qua trán nó Thì thấy nóng như lửa đốt Bà mới sợ đến mình mẩy tay chân Thì thấy chỗ nào cũng hừng hực Có lẽ tàng Quý ra sốt cao hơn lúc chiều Và bệnh của nó mỗi ngày một nặng thêm Mình mẩy nó nóng quá rồi Để đi lấy khăn nhúng nước ấm lao cho nó hạ sốt mới được. Ờ mà không được. Bà hai bà dặn là không có được làm gì hết. Lao nước lỡ phản bùa hay có chuyện gì thì vô tình hại cháu mình nữa. Tôi chắc không sao đâu. Bà tư phú thiếu hiểu biết, lại thêm mê tính. Gạt bỏ hết những suy nghĩ mà mình vừa định làm. Cứ nằm đó ôm thằng quý ngủ. Bà cứ đinh ninh chỉ cần ngủ một giấc thôi Qua hôm sau là sẽ khỏi Nhưng khuya hôm đó bà trặng trọc mãi Mới vừa chợp mắt được một chút Thì bà cảm nhận có một gương mặt khác Đang áp sát vào gương mặt của bà Và cái thứ quái quỷ ấy Cứ thổi phù phù vào mặt Làm cho bà thấy ngợp và ấn lạnh Bà liền mở mắt ra xem Thì quỷ thần ơi Ở dưới chân giường của bà có một con quỷ nữ Mặc đồ đỏ Đang đứng hỏng chân lên trên Cách giường hơn một tấc Con quỷ cao to muốn đụng tới trần nhà Nó từ từ khơm người xuống Làm lộ ra cái mặt đỏ rực Khuôn mặt như một cái mâm Nó lấy hai tay phành hai con mắt bự ra Lè cái lưỡi đỏ lợm Dài cả thước Ta là quỷ đầy Quỷ đỏ khổng lồ Mắt bự lưỡi dài đây Thấy ghê hùng Bà có sợ ta không? À, quỷ, quỷ, có, có, có, có quỷ Trong thế cạnh đó Bà Tư sợ hãi vô cùng Vừa ngóc đầu lên la có quỷ Thì lập tức ngã ngang ra chết giấc Ủa Chưa có nhát gì hết mà xỉu rồi Ê cái bà già này nhát khích vậy trời Ê bà già tư Tỉnh lại coi Tỉnh dậy cho tôi nhát tiếp nè Bà tư phú Sau một hồi con quỷ kêu Thì bà tư phú cũng đã dần dần tỉnh lại Ban đầu bà cứ tưởng là mình vừa trải qua một giấc mơ Nhưng khi mở mắt ra Thấy con quỷ vẫn còn sợ sợ ở đó Bà dội trúc lá bùa dưới gối của thằng quý đưa lên Cố lấy hết can đảm Bà nói Bùa đây M ma quỷ phương nào, Màu tránh ra xa đi Con quỷ đưa cánh tay dài ra Đoạt lấy lá bùa mà bà tư phú đang cầm Nó nhìn mấy nét chữ hoàng mèo Trên tấm giấy vàng Rồi nhe răng mà cười. cười Bùa này yếu xịu Ta không sợ đâu Con quỷ đỏ đưa lá bùa vô miệng Mà nhai ngấu nghiến Bà Tư kinh hồn bạc chía Nên đã sóc thằng Quý lên dài Mà chạy bán mạng theo hướng nhà của bà Hai Mai Quỷ ơi thức dậy chạy đi con Con quỷ nó ăn lá bùa rồi Nó sẽ bắt con đi theo nó đó Đứng lại Đưa thằng nhỏ cho ta Ta phải bắt nó làm con trai của ta Mau đứng lại bà già Tư Thằng Quý nghe hết những gì bà ngoại nó và con quỷ đang nói. Tuy nhiên nó đã quá mệt. Toàn thân trả trời, làm sao mà xuống chạy nổi. Một mình bà cổng cháo băng qua mấy nhà hàng xóm. Bà chạy đến đâu thì con quỷ bay là là theo mặt đất, rượt theo đến đó. Khi chạy tới giường trái cây của anh Phúc, bà có quay lại nhìn thì không thấy con quỷ đâu. Liền để thằng Quý xuống gốc cây mà ngồi nghỉ một lát. À, trời ơi Mệt muốn đứt khơi Quý ơi con có sao không con Con có nghe ngoại nói không Ngoại ơi Con mệt quá Ráng đi con Sắp tới nhà bà hai rồi Vừa nói mấy câu Thì con quỷ đỏ đã đuổi tới Lúc này thằng Quý cố gắng ngồi dậy Để chạy cùng bà Chứ nó thấy bà kiệt sức rồi Làm sao mà cổng nó tiếp được Bà già kia Mau để thằng nhỏ lại cho ta Được Để ta cho bà một chưởng Có bà chạy đi được nữa không Con quỷ đưa tay lên Tạo ra một luồng quỷ khí nhẹ Luồng khí này nó cố ý đánh từ phía sau Cho bà tư phú bị thương Chứ không để bà chết Khi luồng quỷ khí bay ra Còn một chút nữa thôi là đánh trúng phía sau của bà Thì bỗng dưng từ đâu có một luồng khí khác bay tới Đánh mạnh vào luồng quỷ khí đó Khiến cho luồng khí lực bay ngược trở về Đánh trả vào ngực con quỷ Không trở tay kịp Con quỷ bị đẩy lùi về phía sau ối ra một đống máu tươi Nó lập tức biến mất đi Để đảm bảo an toàn cho chính nó Khi con quỷ biến mất Thì ở trong lùm cây Một người mặc toàn là đồ đen bước ra nhìn hai bà cháu Thấy họ được an toàn, người kia cũng từ từ rời đi trong màn đêm tối tăm. Lúc này bà Tư Phú chỉ biết nắm tay thằng Quý mà chạy. Bà hoàn toàn không hay biết những gì diễn ra phía sau mình. Rằng bà đã được một thế lực giấu mặt, âm thầm bảo vệ. Khi đến được nhà bà Hai Mai, thì thằng Quý đã ngã ngay xuống cửa. Bà Phú gọi, đập cửa rầm rầm. Bà Hai ơi, mở cửa cho tôi với bà ơi! Bà phải kêu liên tục mấy tiếng Thì bà hai mới ra tới Trong lúc sai ngủ Miệng còn ngáp dài Bà Mai hỏi Chuyện gì vậy Tư Đó đêm mà kêu réo âm um rầm ben vậy Con quỷ Con quỷ nó hiện ra cho tôi thấy rồi bà ơi N Nó nhại nuốt cái lá bùa mà bà đưa rồi Bây giờ nó đang rượt theo hai bà cháu tôi nè Thi Thiệt vậy sao Nè vô Cống thằng quý vô nhà nhanh lên Khi bà tư phú cổng thằng quý vô nhà trước Bà Hai Mai đưa mắt nhìn ngó xung quanh ngoài sân Rồi lên tiếng chửi lầm thầm Cái con quỷ này Đã kêu có cái gì thì phá bằng ngày đi Đứa đêm đi phá Làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tao thiệt là tức chết mà Khi bà Hai Mai quay vô nhà Thì bà tư phú cầm sắp tiền 5 triệu bạc Nhét vào tay của bà Mai Giọng tha thiết. Bà hài ơi Bà lấy tiền này để lên bàn thờ Cầu tố về làm thêm bùa khác Với lại coi thằng cháu tôi giùm đi Sao hồi trưa tới giờ Nó uống bùa mà không thấy bớt vậy Thấy sắp tiền Nên bà Mai tỉnh ngủ hẳn luôn Gương mặt trở nên sáng rỡ <cười> Thiệt là bà khách sáo quá chừng à Chỗ sớm diện thân thiết với nhau Cho nên tôi mới cầm tiền của bà đó Cho bà vui đó nha gặp người khác là tôi không có lấy đâu ạ Tôi đi theo tôi vô nhà giữa đi Để tôi cầu tổ về coi cho Nói xong Bà Hai Mai cầm tiền bỏ vào cái dĩa Đi xuống nhà giữa Ngồi xếp bằng trên bộ gián Để cầu tổ cô vậy Cô đã nói với nữ rồi Thằng bé này bị quỷ khí thấm vô người Phải uống bùa từ từ Dài ba ngày mới khỏi được Chứ đâu phải uống một bữa là khỏi liền đâu mà nôn nóng. Dặn kỹ không nghe. Đỡ đem đến cầu cô về. Cô phải băng trừng lội suối tới đây. Chưa kể còn làm phiền sát không ngủ được nữa kìa. Dạ con xin lỗi bà tổ cô. Nh nhưng mà con thấy thằng nhỏ nó cứ nằm ly bì. Con sốt ruột quá cô ơi. Con còn cái lá bụa cô để cho để dưới gối. Bị con quỷ ăn mất tiêu luôn rồi. Nó ăn mất rồi sao? À, chắc lá bùa này chưa đủ công lực Để cô cho lá bùa khác mạnh hơn Nhưng mà bùa này giá cả hơi cao ạ Hồi nãy con có cúng 5 triệu rồi cô Dạ tiền ở đây nè Số tiền đó để xác mua nhang đèn mà cúng ta Rồi đi làm từ thiện nữa Còn cái này dẻ bùa thì khác Dẻ cái này là mấy ông tổ bề trên chỉ dạy cho Chứ như ta đâu phải muốn vẽ là được Dạ con hiểu rồi Để để con đặt thêm tiền cúng mấy ông tổ kia luôn Nói xong bà tư phú lại móc tiền trong túi ra Nhưng đếm đếm một hồi Thấy chỉ còn có mấy trăm ngàn tiền lẻ Lại cất trở vô Rồi tháo chiếc nhẫn 24 trên tay của mình để lên dĩa Bà cung kính chấp tài xá xá. Dạ, con cúng chiếc khâu vàng. Cầu xin mấy ông tổ bề trên, dẻ một chữ bùa khác dùm con. Để cho con quỷ đó đừng có tới gần bắt con cháu con đi. Con chỉ có một thằng cháu ngoại hà. Đó mà có cái chuyện gì làm sao con sống nổi ông bà ơi. Bà tư phú khóc sức mức. Bà tổ cô ngồi gật gù một hồi, rồi nói tiếp. Mấy ông tổ thương Nên đã bằng lòng chỉ cách vẽ rồi Lại đây cô vẽ cho Bà Hai Mai lấy một tấm giấy đỏ Rồi vẽ dòng chữ lên đó Đối với bà Tư Thì đó là những dòng chữ thần thánh Từng đường nét bà đều chấp tay Niệm một câu A-di-đà Mong cho cháu mình Sẽ được lá bùa bảo vệ Mà bình an hết bệnh Đây nè Bỏ hẳn vô túi quần Túi áo của thằng nhỏ luôn Không cần bỏ dưới gối ngủ nữa Con quỷ đó có bà đầu 6 tay Cũng không có dám hiện ra phá nữa đâu Dạ dạ Con cảm ơn cô ừ, Thôi nữ về được rồi đó Cô cũng đi đây Trả giấc ngủ lại cho xác xác đang mệt dữ lắm rồi Sau đó bà tổ cô xuất đi Trả lại xác cho bà hai mai Bà Tư cầm lá bùa mà lo ngại Bà hai ơi Bà tổ cô kêu tôi cầm bùa này dìa Mà tôi sợ quá à. Con quỷ nó cao bự lắm Toàn thân đỏ lợm Nhìn một cái là ám ảnh liền à. Bà mận ơn cho tôi ngủ ở nhà bà được không y không được Tổ cô kêu dìa là phải dìa đó Có bùa này rồi Không sao đâu bà đừng có sợ Thì thiệt là con quỷ đó nó nó không hiện ra nữa chứ bà. Thiệt, tôi đảm bảo với bà luôn. Nếu nó hiện ra, thì số tiền kia tôi trả lại cho bà hết. Bà Tư Phú chần chừ ít lâu, rồi cuối cùng cũng cổng thằng quý ra khỏi nhà của bà Mai. Để cho bà Tư đi một đoạn khá xa, thì bà Mai lại lên cơn tức giận. Bà gọi ngay con quỷ. Con quỷ kia, mau ra ta biểu coi. Nhanh lên Con quỷ đỏ trượt bà Tư Phú lúc nãy Chẳng biết từ đâu hiện lên ngay trước mặt của bà Hai Mai Nó ôm ngực mà hỏi Hả? Chuyện gì đó bà già hai Tao đã dặn mày rồi mà Có nhát người ta thì cũng nhát ban ngày đi Mày toàn nhát lúc nửa đêm Người ta tới kiếm tao Phá như vậy sao tao ngủ được Trời ơi Lẽ ra bà phải biết ơn tôi chứ Sao lại chửi tôi Biết ơn cái gì Thì tôi nhắc người ta lúc nửa đêm Nửa đêm người ta chạy lại kêu bà giúp Bà mới được 5 triệu Với cái khâu 24 đó Không có tôi bà có được số tiền đó chắc Tất cả là âm mưu của bà Bà biểu thì tôi làm Chứ tôi đâu có rảnh Ờ thì thì đúng là nhờ mày Nhưng mà cái nào ra cái đó Mời mốt không có phá nửa đêm vậy nghe chưa Mày mà phá là tao đuổi mày đi đó. Cái gì? Bữa nay bà dám lên mặt với tôi hả? Bà có tài gì mà đuổi được tôi? Bà đừng có quên là 10 năm nay ai đã giúp bà kiếm tiền. Nếu không có tôi thì bà được như ngày hôm nay sao? À, tạo, tạo. Số cuộc con quỷ đó và bà Mai có mối quan hệ gì với nhau. Nó là ai mà khiến cho bà Hai Mai phải xuống nước năng nỉ nó. Bà nhỏ giọng thôi, thôi coi như tao sai đi Tao lỡ lợi Ráng mận tốt việc tao giao đi Rồi tao tao cúng đồ ngon cho mỗi ngày Coi như bà biết điều đó Chứ đừng có để tôi nổi điên lên Là bà không còn ai mà dựa dẫm đâu Được rồi Ngày mai tao cúng cho ăn tôi trễ rồi mày đi đi Nè Sao nói chuyện với tao mà cứ ôm ngực hoài vậy Bị thương ở đâu hả Ờ, quên nói với bà một chuyện Hồi nãy lúc trượt hai bà cháu họ trong vườn trái cây á, Tôi ra một luồng quỷ khí định đánh bà Tư Cho bà bị thương để bà môi tiền bà Nhưng mà cái lúc tôi ra tay Thì có một luồng khí khác Bay lại đánh vô luồng quỷ khí của tôi Khiến cho cái luồng khí đó đánh ngược trở lại ngay chúng ngực nè Làm cho tôi học một chủng máu luôn đó Đau thấy bà nội luôn Chà, sao lại có chuyện lạ lùng đó được? Mười năm nay tao với mày làm ăn suôn sẻ có gặp vấn đề gì đâu. Sao bữa nay lại có luồng khí lạ bài tới đó chứ? Gần đây bà có thấy gì lạ không? Thí dụ như trong sớm có xuất hiện thầy bùa, thầy Pháp nào đó mới tới. Hoặc là có thấy ai đang nghi ngờ gì mình không? Ôi dòng dòng cái sớm mùa xuân này á, Đi mấy cái sớm lần cận Có ai làm thầy ngoài tao đâu Thôi bà làm sao đó thì làm tóm lại có được tiền rồi Thì mua đồ cúng cho tôi ăn đi Nhớ là phải điều đặn mỗi ngày đó nghe chưa Nói xong con quỷ đỏ biến mất Bà hai mai ở đây lo lắng Đứng ngồi không yên Lẽ ra bà cất tiền vàng Rồi đi ngủ một giấc cho sung sướng tấm thân nhưng lại nằm trằn trọc thao thức cho tới sáng. Vì bà sợ có thầy nào khác xuất hiện, sẽ cướp mất chén cơm mà bà hiện đang có được. Cứ ngày nào cũng thế, bà tư phú đều đặn, cổng thằng quý đến cho bà Mai dễ bùa. Hết người này tới người kia lại đi xem bối. Bà thì nói coi làm phước, nhưng mà khi cầu tổ nhập về, nếu không có nhiều tiền, tổ lại không coi. Thành ra ngày nào tiền trên dĩa cũng đại nhóc hết, Thấm thoát mà mau quá Mới đây mà đã 29 Tết rồi Buổi sáng hôm ấy Tết và Xuân đang sắp xếp lại trái cây mâm ngủ quả để chân lên bàn thờ Phật Bàn thờ ông Năm Và ông Hai Lộc ở nhà bên Bà Hai Mai thì sắp riêng một mâm quả Trà bánh Đem xuống bàn thờ tổ cô ở gian nhà giữa Bà không cho phép ai bén mãn ở gian đó Đặc biệt là không được phép Tới bàn thờ để mà lau chùi Khi mọi thứ hoàn tất, anh Tết và Xuân ra ngoài cửa, bưng chậu mai vàng mà bà hai đã mua gần 1 triệu đồng ở ngoài chợ về, để lên bàn giữa. Hai vợ chồng vừa làm vừa giỡn giống hệt như con nít. Ngó thấy chậu mai đẹp quá. Tết mới tét một cành mai, cài lên hai chùm tóc của Xuân, rồi bụm miệng cười. cười. Nhìn Vợ đẹp gái của quá chừng. Vợ đẹp lắm hả chồng? Đâu để vợ đi coi chiến thử coi. Xuân chạy tới cái tủ quần áo rồi ngắm nghía mình trong đó. Cô mừng quánh lên vì thấy mình xinh đẹp. "Ý, quá trời đẹp luôn. Giống hệt như cô dâu với chồng. Chồng cái bóng cho vợ nữa đi." "Ừ ừ, lại lại lại lại đi, cho cho cả cho." Thế là tách đẻ cái mai kiển ở trên bàn giữa ra, mà là hết bông Gắn tùm lum lên tóc Xuân Bông bức bông nở gì Cũng hái hết ráo trội Làm cho cái chậu mai trội lũi Chứ còn lại mỗi cành Trời đất ơi Cái chậu mai cả triệu bạc của tao Tao để chơi Tết Trời hai đứa mày làm cái trò gì đây Bà hai từ nhà giữa bước lên Nhìn thấy cây mai Rồi nhìn qua Xuân và Tết Bà giật mình muốn xỉu <cười> Con, con thấy, thấy thấy bông này này đẹp. Cho nên hái cài lên tóc vợ con á. Mà mà mà thấy vợ con đẹp ghê không? <cười> Giống bị tâm thần chứ đẹp cái chỗ nào. Thở đời nay cây mai kiển ta mua để dành nó nở kịp tới mùng 1 mùng 2. Mà chưa gì mày lật không còn một bông rồi. Tuổi mày 24 tuổi đầu rồi. Chứ đâu có phải mới đẻ đâu mà không biết vậy. Trời ơi chắc tôi tức chết quá. Gì, gì, gì, giờ, giờ, giờ, chạy, chạy lại đi má, má, má chửi kìa Nói xong Tết nắm áo xuân Chạy một mạch xuống nhà sau để trốn Không có gì để diễn tả nét mặt Của bà hai lúc đó Bà tức muốn dở lòng ngực Nhưng phải cố kiềm nén lại không, không, không được tức Mình phải bình tĩnh lại mới được Bên này là hầm chính Tết rồi Mô Phật mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật Thế vậy chứ nhờ có tiếng cười giỡn của Xuân và Tết mới làm cho không khí trong nhà rộn ràng hơn. Thế là Tết đã thực sự tràn về trên khắp muôn nơi. Ngoài kia người người qua lại háo hức. Ai cũng đi chợ mua sắm đồ đạc, qua quả bánh mứt, thịt thà để chuẩn bị cho ngày mai 30. Giữa lúc đó, nhà của bà Mai có tới 4-5 người khách tới để coi bối. Nghe đâu họ coi ngày tốt để qua Tết khai trương làm ăn bà Mai mời khách vào gian giữa để ngồi chờ. Bà thai bộ bà ba khác vô cho lịch sự, rồi thắp nhang trên bàn thờ cầu tổ cô vậy. Bà bảo với mấy người khách là đất nhà họ có dòng dữ, cần phải cúng kiến nhiều vô thì dòng mới bỏ đi. Nếu không sang năm mới sẽ gặp nhiều xui xẻo. Nghe xong ai cũng tin, mạnh ai nấy nhờ bà giúp đỡ. Cho nên bà bài cách làm sao thì họ làm theo y như vậy. Lúc đó bà Năm đang ngồi trên giường ở phía sau Để chỉ cách cho Xuân ướp nồi thịt kho Và chỉ cho Tết cắt bông mấy cái củ cà rốt Để làm dưa chua Thì tự nhiên ở đâu bên ngoài Có một bà Điên hất hải chạy vô Bà ta dắp phải bật tâm cấp ở nhà sau Nên té nhạo đầu vô trong cửa Bà Điên đó tóc tai bù xù Ăn mặc lượm thượm dơ bẩn Nhìn sơ cũng trạng trung niên như bà Mai Nhưng do mặt mày lắm lem Cũng không đoán được chính xác là bao nhiêu tuổi cứ, cứ, cứ, cứ, cứ, Cứu tôi với Người ta bắt cóc con tôi Mau cứu con tôi với Xuân thấy bà kêu cứu Thì liền bỏ công việc chạy lại đỡ bà à, à, à, Ai bắt cóc cô vậy Bắt ở đâu Để con kêu chồng con đi cứu Chồng ơi mau cứu con của cô đi chồng Để chồng đi cứu liền Tết chạy được một đoạn ra cửa Thì bà Năm liền kêu lại Nè Tết à Má nuôi con nó bị loạn trí còn quên rồi sao Tết ừ, ý, con, con, con quên M má, má đạo bị bị dậy hoài mà Ủa Sao kêu cô này bàn má vậy chồng M Má nuôi nuôi cô của, của anh Má bị người ta bắt con Cho nên khủng khủng Tết tới vợ luôn Là sao vậy do không hiểu Bà Năm nói mấy câu để cho Xuân hiểu cho lẽ Rằng đây là ba đạo Bạn thân của bà Hai Mai từ xưa đến nay Là má nuôi của Tết 20 năm trước Bà bị lạc mất con Nên bị điên loạn cho đến tận bây giờ Thấy ở dưới đây ồn ào Có vẻ như đã làm ảnh hưởng tới chất lượng Của cuộc xem bố giữa nhà Tổ cô không coi được Nên đã xuất đi Bà Hai Mai mang bộ mặt bực bội liền bước xuống dưới Lúc đó khách khứa cũng xuống theo Nhìn thấy bà điên kia Bà Mai liền thay đổi thái độ Gương mặt đầy cảm xúc đau thương Chàng ơi Bà Đào <cười> Quỷ quỷ có, có, có, có quỷ Nhưng không hiểu làm sao vừa trông thấy bà Mai Thì bà điên kia lại lên cơn sợ hãi Bằng cách chui xuống bộ bàn tròn để trốn Hai tay ôm đầu Ngồi co trúc lại Bà Mai ngồi theo vuốt lấy bả dai bà Niên Rồi nhỏ giọng Tao hai Mai nè Chứ quỷ nào Mày quên tao rồi hả ba Đạo ha, ha, Hai Mai hả ha? Mấy tháng nay mày đi đâu mà không tới đây Tao lo cho mày khỏi ăn khỏi ngủ luôn đó Bữa tặng Tết cưới vợ Tao có đi lỡ nhà kiếm mày Mà không thấy mày đâu hết trơn á Tưởng mày xảy ra chuyện gì đó rồi chứ Bữa nay mày về đây tao thiệt mừng gì đâu á Ở đây ăn tết với tao đi Không có được đi đâu nữa nghe Nè Xuân à Đi lấy quần áo đẹp của má đó Tắm rửa thay độ cho má nuôi con Rồi dọn cơm cho ăn nghe con Má mắc coi cho người ta rồi Nào coi xong má xuống chơi với má nuôi con Tội nghiệp quá à Những người khách kia nhìn bà điên Rồi để ý qua Xuân Họ bầm miệng cười Vì thấy tóc của Xuân không được gọn gàng cho lắm Một người khách nữ lên tiếng hỏi À con bé này là dâu của chị hay chị hai? Ờ Nó tên Xuân Mới cưới hồi mấy tháng trước Tội nghiệp Nó khờ ịch như thằng Tết nhà tôi vậy đó Tôi cưng nó lắm <cười> Hèn gì Em thấy em cũng nghi nghi mà không dám hỏi Thì bởi nó khờ nên tóc tai quần áo lượm thượm vậy đó Mấy cô mấy em thông cảm nghe Thôi đi lên trên mình coi tiếp đi Nói xong Bà Mai bưng thêm nước ngọt đi lên cho khách uống Để tiếp tục cuộc xem bối Vì có nhiều khách đang chờ Khi bà Hai Mai đi rồi Bà Năm mới kêu bà điên kia đừng sợ Ở đây là người tốt thôi Không có ma quỷ nào cả Được một lúc thấy bà Điên có vẻ bớt sợ rồi Chịu chui ra khỏi bàn rồi Nên Xuân mới nắm tay kéo bà Điên đi tắm Nhưng bà lại tiếp tục dùng giấy Và đẩy Xuân ra không, không tắm đâu, lạnh lắm Muốn đi kiếm con Người ta bắt con tao đi rồi Má kêu đi tắm Không tắm má la đó Không, tao nói không tắm rồi mà Buông tao ra Chồng ơi, kéo má nuôi tiếp em đi Em kéo mà má không có đi kìa Vậy vì vợ khờ quá à. Cái kéo gì vậy sao mà má nuôi chịu đi B Bây giờ vợ ở ở trước kéo tay nè Còn chồng ở, ở ở sau là đẩy đẩy má Chắc chắn là là má chạy te te cho coi Ừ ha, Vậy mà vợ chồng mình không nghĩ ra Thấy Tết nói ra coi cũng có lý Xuân liền làm theo Xuân thì kéo tay Tết thì đẩy lưng Làm cho bà điên la lên um trời đ Đào đau đào Hai đứa mày làm tao đau quá, để, để tao tự đi. Đưa đẩy đưa kéo làm cho mệt vậy? Nói xong bà điên bỏ đi vô nhà tắm. Ở đây Tết gãi đầu, rồi thắc mắc. Ủa là làm là, mình khùng, <cười> hay là má nuôi khùng cả? Là chồng khùng á, chồng tự đáy cho ai? Nói xong Xuân cũng bước vô nhà tắm cho bà. Tết thì ngồi ngoài này chờ đợi. Bà Năm nhìn theo rồi lắc đầu Con mai nó mận nhiều việc thất đức Nên thằng Tết nó mới bị khờ Bây giờ cưới thêm con Xuân cũng y như vậy Đúng là cái nghiệp mà Nhưng mà có tụi nó mới vui nhà vui cửa Dù tốt xấu ra sao cũng là cháu của mình Ông Năm mà Ông với thằng Hai Lộc ở trên cao phù hộ cho con mai nó ăn năn mà đi đúng đường đúng đạo. Chưa may bữa nay tôi linh cảm hỏng lành ông ơi. tắm xong đi ra, bên mảnh xuân ướt nhẹp vì bị bà điên quậy phá hớt nước. Xuân bảo bà ngồi xuống ăn cơm, nhưng bà không chịu, cứ luôn miệng nhắc con, không thì cũng nói là ở đây có ma có quỷ. Bà Năm phải nói dối là khi nào ăn cơm xong sẽ kêu Tết và Xuân dẫn bà đi kiếm con thì bà mới ngoan ngoãn ngồi ăn. Bà không dùng đũa mà cầm tay bốc, rồi chấm mấy ngón tay lại lua vô miệng lia lịa như thể chết đối từ đời nào. Thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Tết và Xuân xem coi có bị la hay không. Bà ăn dội tới mức mắt nghẹn phải khẹt khẹt mấy tiếng rồi mới lua vô ăn tiếp. Nhìn thấy cảnh đó Không hiểu sao trống ngực của Xuân đập túc liên hồi nước ở đâu trong khóe mắt cứ chảy ra Làm cho Xuân phải kéo áo lên lao Nhưng chỉ là len lén thôi Không dám để cho người khác trông thấy Nhắc về chuyện ngày xưa một chút Thật ra bà hai Mai và ba Đào này Ở chung sớm mùa Xuân Bà Mai ở giữa sớm Còn bà Đào thì ở cuối con đường Cả hai cùng lớn lên bằng những giọt mồ hôi Buông gánh bán bưng của mẹ Và những ngày tháng ngoài vườn trái cây giấc giả của cha Có miếng bánh ngon hay viên kẹo ngọt cũng chia làm đôi Có tâm sự vui buồn cũng cùng kể lễ Cùng khóc cùng cười Khi người này bị bạn bè ức khiếp Thì người kia sẽ đứng ra che chở Và binh giật ngay Cho đến lúc trưởng thành Cả hai lại để ý thương cùng một người thanh niên trong xóm Đó là ông Tư Giang Hồi đó ông Giàng Giang dỗ dàng Tướng tá cao to phong độ Ông rất khó xử trong việc lựa chọn bạn đời cho mình Bởi ông cũng có tình cảm với cả hai Nếu chọn người này Phụ bạc người kia Thì một trong hai người họ sẽ bị tổn thương rất nhiều Cuộc tình tai ba của họ Cũng dây dưa kéo dài suốt mấy năm Hai Mai và ba đào đã hứa với nhau Cho dù tư dạng có chọn ai đi chăng nữa Thì người còn lại sẽ thành tâm chúc phúc Và cả ba người vẫn là bạn của nhau Mãi không thay đổi Và cuối cùng ông Tư Giang quyết định Chọn người mà ông yêu thương nhiều hơn Người có tố chất tốt hơn Để làm vợ Cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân lâu dài Đó chính là ba đạo Hai Mai vẫn chúc phúc cho họ Và đã tìm được cho mình Một người thích hợp hơn Đó là ông Hai Lộc Bà và ông Lộc đã sinh ra Tết Có Lộc, có Mai, có Tết Thì sẽ có tiền Lúc nào bà cũng đinh ninh như vậy Nhưng tiếc là hạnh phúc của bà Không tồn tại được bao lâu Thằng Tết mới được hơn 1 tuổi Thì ông Lộc đổ bệnh qua đời Một mình bà ở dậy thờ cha chồng Thờ chồng Nuôi má chồng nuôi con Về sau thì làm thầy Không lấy thêm ai nữa Còn ba Đạo và Tư dạng Sống với nhau rất hạnh phúc Cho đến khi sinh được một cô con gái thì họ làm ăn thuận lợi. Cuộc sống trở nên khấm khá hơn xây được nhà tượng. Trong gian nhà lúc nào cũng đầy ốc tiếng cười làm cho nhiều người cảm thấy hạnh phúc lây. Bên cạnh đó không tránh khỏi có một vài người cũng sanh lòng ghen tị bài mưu tính cách để mà chia rẽ họ. Khi bé nụ con của ông bà mới chập chững biết đi. Một hôm cả gia đình đang ăn cơm ở trước nhà. Thì có một ông thầy Pháp trung tuổi đi ngang qua Ông nhìn chầm chầm vào nụ không chớp mắt Vợ chồng tư vàng vô cùng thắc mắc Còn chưa kịp hỏi lý do Thì ông thầy đã tự ý đi vô Xin cho hỏi đứa bé này là con của hai người sao? Dạ đúng rồi Nó là con gái của tôi Tên là nụ Chữ nụ trong nụ tầm Xuân đó mình anh Mà có chuyện gì không anh? ông giấu gì anh chị. Tôi là thầy Pháp ở An Giang xuống đây. Truyền đi bắt mà đánh quỷ, cứu giúp cho bà con khắp nơi. Hôm nay vừa qua tới dùng đất Cần Thơ này. Biết được người đang đứng trước mặt mình là một người thầy Pháp, nên ông Tư Giang mừng ra mặt. Kéo ghế tôm kính mời thầy ngồi xuống dùng cơm. <cười> Thiệt may quá. Bữa nay có thầy ghé nhà. Mời thầy ngồi xuống dùng cơm với vợ chồng tôi. Chẳng thấy thầy thấy được gì ở con cái tôi Mà lúc nãy lại nhìn chầm chầm nói gì Ờ tôi chỉ là nông dân Mần giường quanh năm Không có hiểu biết gì nhiều Mong được thầy chỉ dạy thêm Ông thầy ngồi xuống tay nâng ly nước lên uống trước Gương mặt đầy nét trang nghiêm Thiệt ra mới đi tới đằng kia đó Thì tôi đã cảm thấy có chuyện không lành rồi Cho tới khi nhìn thấy con gái của hai người Thì tôi chắc chắn là sắp tới có điểm xấu xảy ra Cho tôi biết năm sanh của hai vợ chồng anh Với con gái anh đi Để tôi coi luôn giùm cho Sau khi biết được ngày tháng năm sinh của ba người trong gia đình Gương mặt ông thầy lại càng trở nên trăng nghiêm hơn Ủa Hai người lấy nhau bộ không có coi tuổi trước hay sau giờ không có Bởi vì vợ chồng tôi thương nhau Thế vợ tôi mồ côi Nên ba má tôi cũng đồng ý Chọn ngày tốt mừng đám cưới luôn Chứ không có coi thầy mừng chi Ờ hèn gì Tối của hai người là khắc con cái nha Nếu mà sống chung Là sau này phải chịu cảnh âm dương cách biệt Đau thương dữ lắm mà ừ, Sao lại có chuyện như vậy Thầy nói rõ hơn được không Con gái của hai người Khi nó được ba tuổi Thì gia đình sẽ có rất nhiều kiếp nạn xảy ra Thí dụ như con nhỏ sẽ té sông đuối nước Còn không thì hai vợ chồng cũng ốm đào mà chết Chính là vì hai vợ chồng khắc tuổi nó đó Bà Ba đạo từ nãy tới giờ ngồi đút cơm cho con Mà nửa tin nửa ngờ Tuy nhiên bà vẫn tôn trọng thầy Nên không có lên tiếng Ông Tư vàng thương yêu vợ con Nên vừa nghe qua thì đã biểu hiện nét lo âu trên gương mặt Ông Tư hỏi tiếp Trời ơi Thiệt vậy sao thầy Bây giờ thầy có cách nào quá giải được không Chứ vợ chồng tôi khó khăn lắm Mới về chung được một nhà Có một mình con nụ là con Nếu một trong ba người chúng tôi xảy ra chuyện Thì hai người còn lại Mà sao mà sống nổi đi Ông thầy nhìn con nổ một hồi lâu Rồi bấm tay nhẫm tính Bây giờ chỉ còn một cách Là đem nó cho người khác Nhưng mà phải ở đâu thiệt xa khổ xứ này Để hai người không còn nhìn thấy nó nữa Thì mai trà sẽ tự quá giải được kiếp nạn đó Vừa giữ mạng cho nó Mà vừa giữ mạng cho hai vợ chồng Chứ nếu ở chung với ông bà Hoặc là cho ai ở gần ấy, Thì thế nào một trong ba người Cũng mất mạng cho coi Nếu như vợ chồng anh chị đồng ý Tôi sẽ đưa nó đi giùm cho Càng sớm càng tốt Bà Ba Đào nghe ông thầy nói Liền ôm con nủ vào lòng cứ ngắc. Như đang lo sợ ông ấy sẽ bắt mất con mình Không được Dù có chết tôi cũng không bao giờ cho con tôi đâu Ông ở đâu mà lại đây nói chuyện kỳ khôi quá vậy Tôi không có tin đâu Kìa mình Sao lại ăn nói với thầy như vậy Ờ thầy à tôi uh, <cười> Không có gì đâu Tôi biết anh muốn nói gì mà Còn chị đây Tin hay không là tùy ở chị Tôi có lòng tốt cho nên tiết lộ tới đây thôi Có vẻ như chị không quan nghìn. Nên tôi xin phép đi trước. Nói xong ông thầy bỏ đi ra cửa. Ông tư dạng như còn điều gì đó thắc mắc cần hỏi thêm. Nên đã chạy ra ngoài, định giữ chân thầy lại. Nhưng mới đó mà đã đi mất dạng rồi. Thầy quả thật là một người kỳ bí. Cái chuyện thầy đã nói nhất định phải xem xét kỹ. Không thể coi thường được vì nó liên quan đến mạng người liên tục những ngày sau đó mặc dù bà ba đào không mấy tin tưởng nhưng hai vợ chồng vẫn sống trong lo âu làm gì đi đâu cả ba người đều rất cẩn thận đặc biệt là ông bà cứ giữ khư khư con nụ bên mình không để con rời đi nửa bước vì sợ rơi xuống ao hồ sông suối ông tư vàng muốn an tâm hơn Nên đã bạn với vợ tìm một người thầy khác để coi Xem có giống như lời ông thầy kia đã nói hay không Bà ba liền phản đối Thôi đi mình Lỡ như thầy khác nói cũng giống như ông thầy đợt trước Thì mất công thêm lo Chính vì thế Ông bà cứ thuận theo tự nhiên mà sống Hàng ngày cầu nguyện cho vợ chồng con cái được bình an Đừng có xảy ra điều gì bất trắc Mãi cho đến khi con nụ được 4 tuổi Đã qua cái tuổi thứ 3 như ông thầy kia nói Mà thấy mọi thứ vẫn bình thường Nên ông bà đã an tâm Gạt bỏ những lời mà ông thầy kia đã nói Không nghĩ đến để nặng lòng thêm nữa Một ngày nọ vợ chồng ông Tư Giàng Và bà Hai Mai dẫn các con đi chùa để cầu ăn Trong lúc người lớn đang lơm khơm thắp nhang lại Phật Thì hai đứa nhỏ tản ra đi chơi Đến khi xong hết quay qua Thì không thấy các con đâu nữa Giữa dòng người chen lấn đông đốt kia Bà Mai đã may mắn tìm được thằng Tết Còn con nụ thì lạc mất rồi Trời ơi nụ ơi Con gái của tôi ừ, Bà con cô bác có ai thấy đứa nhỏ Cao khoảng chừng này Nó 4 tuổi Mặt đầm đỏ đi dép đỏ bà, bà con có thấy không Có ai thấy con tôi đâu không Đáp lại lời của vợ chồng ông Tư Là một người đàn bà đang cầm sắp giấy số trên tay gương mặt khắc khổ Nhưng đầy nét chân thành Phải cái đứa nhỏ Cỡ 4 năm tuổi Bận cái đầm đỏ Cột tóc hai chùm gì không Dạ dạ Phải rồi Cô thấy nó đâu vậy cô Hồi nãy tôi bán số ở đằng kia Thấy có một người đàn ông Ẩm đứa nhỏ đó đi ra cổng rồi Con bé khóc quá chừng Tôi tưởng đâu là hai cha con chứ. Tất cả mọi người xung quanh đều lắc đầu và nói chen vô. Thôi vậy là chắc bị người ta bắt cóc rồi. nãy giờ chắc họ ẩm con nhỏ đi xa rồi. Nghe mọi người nói, vợ chồng tư giàn chạy khắp nơi trong chùa, ngoài cổng, kể cả gian bán hàng để tìm con. Nhưng chỉ còn tiếng kêu gào trong bất lực. Những người đến chùa toàn là khách thập phương tứ sướng Tốt xấu lẫn lộn Kiểu người nào cũng có Họ không có con Muốn bắt đem về nhà nuôi Hay đem đi bán thì còn chưa biết được Bà Hai Mai liền chạy đi báo cho trụ trì trong chùa hay Rằng con nụ đã bị người xấu bắt cóc Để họ tìm kiếm giúp Chánh quyền ngày đó cũng dốc hết lòng giúp đỡ rất nhiều Nhưng hình như số của ông bà là khắc con thật Mặc dù không ai mất mạng cả Nhưng ngẫm đến những lời ông thầy Pháp đó nói Hãy đem con bé cho người ở xa Để ông bà không nhìn thấy mặt Thì mai ra mới quá giải được tất cả Xem ra cũng rất là chính xác Bà Ba Đào từ lúc lạc mất con Ngày nào cũng ra giàu mà trong ngóng Chờ xem coi có tin tức gì được hay không Nhưng rồi tất cả đều vô vọng. Bà không màn gì đến việc khác nữa Chỉ biết ngồi ở trước nhà khóc thang kể lễ với Phật trời Cũng mai lúc nào cũng có ông Tư chồng bà Và bà hai mai bạn thân Ở bên cạnh an ủi khuyên linh Đào à Tao hiểu cảm giác mất đi núm ruột của mình Sẽ đau khổ như thế nào Nhưng mà mày cũng phải vì sức khỏe của mày Vì anh Tư chồng mày mà cố gắng lên Con nụ bị bắt cóc á Coi ra là ý trời rồi Ông trời muốn cứu mạng vợ chồng mày đó Mình là người phàm trần không có hiểu được chuyện thiên cơ Nên có thay đổi được đâu Mày phải tin lời ông thầy Pháp đó mới được Mai nói phải đó mình Không chừng đây là ý trời đã định sẵn Vợ chồng mình còn trẻ Sau này sẽ sanh thêm con Mình đừng có buồn trầu nữa nha Bà Mai kéo Tết đến bên cạnh bà Ba Đào trò nói tiếp Mày quên mày còn một đứa đây hả Chẳng phải mày hay nói Con tao cũng như con mày sao Cứ coi nó như con ruột của mày đi Ừ Tao biết rồi Tết à Lại đây với má đạo đi con Má đạo cũng như má Mày mốt lớn lên phải biết yêu thương Con hiếu với má đạo nghe chưa Dạ má Tết chạy đến ôm chầm lấy bà ba đào Bà cũng ôm Tết vào lòng Mà giúp dê âu yếm Tuy nhiên trái tim và tâm trí của bà Đã gửi về chỗ của con nụ hết rồi Trên đời này đâu có thứ tình cảm thiên liêng nào Bằng đứa con ruột thịt mà mình đã mang nặng đẻ đau Trước chuột sinh ra Tâm trạng của bà kéo dài suốt nhiều năm Cứ như vậy Lúc nào cũng ngóng mắt ra cửa chờ con rồi bà đổ bệnh, người chỉ còn da bọc xương. ông tư ở bên cạnh chăm sóc bà, nhưng không may ông bị đột quỵ qua đời. nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, chẳng biết nó sống chết ra sao. nay ông tư bỏ bà mà đi nữa, nên tâm trí bà từ đó không còn được bình thường. bà lang thang trong sớm chờ với mấy đứa con nít, còn không thì nếp vào một góc nói nói cười cười, khóc lóc lảm nhảm một mình. Bà Hai Mai cũng lui tới chăm sóc một thời gian Nhưng rồi thấy bà quá bẩn thiểu Phiền phức Nên đã bỏ mặt bà mà không đếm xỉa Chỉ khi nào có mặt người khác Bà ta mới làm bộ đối tốt với bạn mình mà thôi Kéo sợ miệng đời nói bà thay lòng đổi dạ Sợ người ta sẽ không đến coi bối nữa Sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm thầy tích đức của bà Lúc này thì bà ba đào đã ăn cơm xong, đưa tay vuốt bụng, ngực ưỡng ra. Bà thang no quá. Xong rồi nằm dài bộ gián nhà sau mà ngủ một cách ngon lành. Tội nghiệp, nhìn bà ngây thơ như một đứa trẻ. Bà Năm biểu xuân lấy cái mền đắp cho bà. Cho quay qua pha nước giấm, trộn với dưa chua cho xong. Để một lát bà mai xuống thấy công việc còn đăng đăng, mắt công lại chửi nữa. Gần chiều thì mấy người khách kia ra về Bà Mai đi thẳng xuống nhà sau Nhìn thấy ba đào đang trầm mệnh ngủ Bà hai vô cùng tức giận Đứa nào Đứa nào lấy cái mệnh trong tủ ra cho con mẹ điên này đắp dây Là tao kêu con Xuân lấy đó Trời má Bà có biết cái mệnh đó tôi mua bao nhiêu tiền không Đem cho cái con điên hôi hám này Thấy gớm muốn chết Trời ai dám đắp nữa Có cái mền mày làm gì dữ về mai Nó cũng là chỗ thân tịnh chứ xa là ai chị đâu Ai thân tịnh với con điên này Hể tôi nói tới ai á, là má binh người đó Tôi mận cái gì má cũng chống đối dạy đời tôi hết Nếu mà thấy sống ở đây không được Thì đi đi cho quốc mắt tôi Bà Năm ngồi bên giường mà rung rúm nước mắt Lòng của người mẹ già đau như dao cắt bởi những câu nói khó nghe của con dâu mình. Thôi thì từ nay bà không dám nói thêm điều gì nữa, im lặng mà sống cho trọn những năm tháng cuối cuộc đời. Còn con nhỏ đó, cái nội thịt kho tới đâu rồi? Bà Mai hỏi đến nội thịt kho thì Xuân giật mình. Tuy nhiên cô cũng đã hoàn thành xong, chờ ngày mai đem ra hâm lại là có thể dọn lên bàn thờ để cúng ông bà được rồi. Con kho xong rồi Ngon dữ lắm má Sao mày biết ngon Thì con có ăn dũng mấy cục mà cái, cái, cái gì Thịt chưa cúng mà mày ăn rồi hả Thì con ăn trước Mời mình cúng sao Trời ơi là trời Chắc tao tức chết với mày quá xuân Bà hai tiến tới cái bếp Lấy cây muỗng dớt mấy cục thịt lên xem Bà liền quăng cây muỗng xuống nồi cái rớp làm cho bà năm Tết trà xuân không khỏi giật mình. Chuyện chuyện chuyện chuyện gì vậy má? Quỷ thần ơi, mày coi con vợ mày nó kho thịt nè. Tao dặn mày cắt thịt làm sao? Thì má dặn thịt cắt cục vuông vuông vậy nè. Rồi ướp kho cho rượu. hồi nãy bà ngoại cũng chỉ con y vậy đó. Rồi sao mày không cắt cái cục vuông? Cho mày cắt cái miếng bê lớn như vậy như kho tiêu vậy? Mày cố ý phá tao phải không? À, <cười> à, tại nãy con quên chứ bộ. Lúc đó bà nằm ở trên giường mới lấy làm thắc mắc. Rõ ràng lúc nãy bà đã chỉ Xuân hết rồi. Xuân ướp xong. Trước khi bắt lên bếp còn trên cái nồi thịt lại giường cho bà coi đúng chưa? Bà thấy nó làm đúng hết mà. Thì tại sao bây giờ lại biến thành thịt manh muốn được? Chẳng lẽ khi đem nồi thịt xuống bếp Xuân lại còn cố tình sắc nhỏ ra sao? Con thấy vợ vợ con nó nấu ng ngon ngon mà mắm má. Trên trận dưới thế, tao chưa thấy ai kho rượu thịt kho như vậy hết á. Nó cắt manh muốn tàn nát hết trơn rồi. Cái này là chó ăn chứ ông bà nào chứng dám mà lên cúng. Hai đứa mày sáng sớm ngày mai chạy đi mua thịt khác về kho lại cho tao. Trưa mai cô ba dưỡng ba mẹ Sài Gòn về đây ăn tết á. Họ ở đây tới mùng 40 đi Tụi mày léo cái hộp Mận sau đừng có hư bột hư đường cho tao thì mận Không chắc tao đổi quần với người ta quá Bà giờ dứt câu Thì nghe tiếng của bà Tư Phú khóc thang kể lễ thảm thiết Bà Mai đi ra xem Thì thấy bà Tư vừa đi vừa lết trước sân Mặt mũi tèm lem Tóc tai bù xù hết. Bên cạnh còn có thằng Khang ở sớm đi theo Nó cầm hai bên tay đỡ bà lên Nhưng bà Tư thì cố nhau lại Kéo áo bà Mai cho bằng được Bà hai Bà trả cháu ngoại cho tôi Trả thằng Quý lại cho tôi Bà Mai chưa hiểu cớ sự ra sao Mà bà Tư lại thành ra như vậy Nên lên tiếng hỏi Có có chuyện gì mà bà Tư khóc như vậy khăn Thằng Quý nó chết rồi Bà còn hối nữa Hả N nó, nó, nó, nó chết rồi hả? Thằng Khang kể trong cơn phẫn nộ Mấy bữa nay ngày nào bà Tư cũng đưa thằng Quý tới uống bùa Và làm theo tất cả bà Mai đã chỉ dẫn Tuy nhiên Khi về nhà thì thằng Quý không hết sốt Mà chuyển qua khô môi đứt nẻ rướng máu Trên da bắt đầu lộ ra những cái nút đỏ Nó chỉ còn nằm hả hồng mà thở thều thào. Bà Tư thương cháu lắm, muốn cho uống thuốc hạ sốt giảm đau và lao mình mẩy, nhưng không dám làm trái lời bà thầy, sợ rằng sẽ phản tác dụng của bùa mà bà đã cho. Thằng nhỏ cứ như vậy đã hơn cả tuần rồi, bắt đầu lên cơn co giật Vậy mà bà Tư Phú vẫn còn ý định cổng thằng nhỏ chạy qua bà Mai tiếp. Lúc đó có thằng Khang ghé qua nhà nên lập tức đưa nó đi bệnh viện. Và trên đường đi thì thằng nhỏ đã không qua khỏi Bác sĩ bảo nó bị sốt xuất huyết nặng quá Tới mức giảm tiểu cầu trong máu ngoại biên Nhiễm trùng huyết Và suy đa tặng Phải chi bà cho cháu uống thuốc cắt sốt Giảm đau ngay từ đầu Rồi đưa nó nhập viện Thì đã không xảy ra kết cục như ngày hôm nay Nói tới đây Thằng Khang quá bức xúc Nó chửi luôn bà Mai Thằng nhỏ bị sốt xuất huyết Vậy mà bà nói nó bị quỷ khí gì nhập. Bà nói láo đang ăn tiền người ta. Ác nhân thất đức chứ thầy bà cái gì. Bây giờ thằng nhỏ chết ngắt rồi đó. Bà lại đáng coi kìa. Nó nằm sát chiếu. Cái môi đỏ lợm như bộ xương khô vậy đó. Bà nghe thằng Khang chửi mắng. Thì im lặng chết đứng trong vài giây. Chưa kịp định thần. Thì bà Tư đã lên tiếng tiếp. Tôi chỉ có thằng cháu thôi. Bây giờ nó chết bỏ tôi rồi <cười> Bà hai ơi Sao bà nhẫn tâm hại chết cháu tôi <cười> Mau trả cháu lại cho tôi đi Ờ thì, thì, thì Nó bị quỷ theo là thiệt Nhưng mà nó cũng cảm xúc trong mình Tôi là thầy chứ có phải bác sĩ đâu mà biết Chuyện xui rủi chứ tôi đâu có muốn b Bây giờ nó chết rồi thì thôi Bà trách móc tôi chứ có được cái gì đâu Bà Tư Phú lúc đó suy sụp tinh thần Quyết tìm tới nhà bà hai để nói rõ Lấy lại công bằng cho cháu ngoại Nhưng do khóc nhiều quá Ước nơi cổ họng Có nói được gì đâu Thằng Khang đứng kế bên tức quá Nó nói thai cho bà Bà nói vậy mà nghe được hả Bà ăn giọng tiền vàng của bà Tư biết bao nhiêu rồi Màu trả lại đây Ê ê Tiền vàng là tự bà tới đặt tổ Tao không có ăn giọng hồi nào hết nha Bà mà không trả lại cái số tiền đó Tôi nhất định không có để vụ này chìm đâu Không chìm rồi mày tính mẫn gì tao Mẫn cái gì thì bà chở đó đi Vậy Tư à Mình về thôi Thằng Quý đang chờ mình nhà đó Trời ơi Quý ơi là Quý <cười> Sao con bỏ ngoài vậy con ơi Sau khi thằng Khang đỡ bà Tư Phú đi về Thì ở đây bà Ba Đào nghe tiếng ồn Nên thức dậy Bà chạy nhanh ra sân Đến chỗ bà Hai Mai đang đứng Bà Đào khơm người nhìn bà Mai Rồi vỗ tay cười cật <cười> Ở đây có quỷ có ma Thờ quỷ thờ ma để hại người Cuối cùng cũng có người chết nữa rồi Vui quá đi <cười> Bà, bà câm miệng lại chưa Rồi bà Ba Đào lè lưỡi ra chọc quê Nhảy chân sáo bỏ đi Bà đi về hướng nhà mình Ở cuối con đường Tết nghe thằng Quý chết, thì từ trong nhà hớt hải chạy ra. Mà, mà, mà, mà, mà, mà làm gì? Mà mà thằng Quý nó nó nó nó chết vậy má? Giết giết người là, là ở tủ đó. Mày mày nói bậy bạ cái gì đó? C con phải phải phải, phải lợi nhà gì vậy gì, gì tư coi mới được. C Tết nè, không có được đi Tết. Rất nhanh Tết đã chạy đi mất. Bà Hai Mai cũng nhanh chóng quay vào trong phòng của mình. Ban đầu Xuân cũng định chạy theo anh Tết, nhưng thấy má chồng có vẻ dội dàng, nên Xuân quyết định ở lại nhà để theo dõi bà. Xuân đứng nép bên ngoài cánh cửa phòng, thì đã nghe bà nói chuyện ở bên trong rồi. Chẳng rõ bà đang nói chuyện với ai, mà sao cái không khí lạnh nó phà ra bên ngoài. Âm thanh lại có phần rùng rận. Hình như đó chính là giọng của con quỷ đỏ. Mày mừng sao mà cái thằng nhỏ đó nó chết rồi từ đây làm sao mà môi tiền bà Tư được nữa Không môi của bà thì môi của người khác Sớm này thiếu gì người có tiện Nhưng mà bà mê tính Tao nói cái gì bà cũng tin Mày mừng việc mà không biết tính gì hết vậy Lẽ ra phải để tao ăn hết tiền của bà Trả cho, cho thằng nhỏ chết cũng không muốn mà Bà nội ơi Thằng nhỏ nó bị xuất quyết Tôi làm sao mà cứu được Chuyện đó bỏ qua đi. Cái mà tôi đang lo đó là không biết bà có báo công an cộng bà không đây nè. <cười> bà công nghe theo bác sĩ mà đi tin thầy bà là lỗi của bác Chính bà mới là người giết cháu bà. Tao không sợ mày sợ cái gì. Báo công an thì làm gì được tao. Hồi nào giờ tao làm từ thiện bao nhiêu lần đã giúp đỡ bao nhiêu người rồi. Một người thầy tạo quá nhiều phước như tao á. Nó dám bắt tao không? <cười> bà mà làm phước hả? Xạo thì có à, Mà nghĩ cũng đúng ha Nhưng bà nên cẩn thận chút đi Mùng ba tới người ta lại cúng tổ đông lắm đó sơ hở là chết đó Tao biết rồi Nhưng mày cũng nên ra đường đi canh me tin tức cho tao đi Đừng có ngồi lì trên bàn thờ hoài Quần áo đẹp đâu mà ra đường Mấy bữa rồi bà có chịu đốt cho tôi đâu. Để mai trước ông bà rồi tao đốt cho. Ăn bận quỷ cổ như mày á, tốn tiền trần gian của tao quá. Bà Mai định bước ra, nhưng chợt nhớ điều gì, nên nói tiếp. Mà quên nữa, hồi nãy cái con điên nó nói lảm nhảm mấy câu. Tao đang lo mà lỡ mà nó hết điên bất tử á, nó nói ra cái vụ tao giết chồng nó là chết chắc luôn đó. Mày coi làm cách nào giết nó luôn quách đi cho đánh nợ Cái gì Trong sớm mới chết một người rồi Bây giờ bà còn định giết thêm người nữa hả Người nào có tiền thì sống Còn phiền phức quá thì nên chết đi Tôi giúp bà để bà kiếm nhiều tiền Rồi cúng kem phấn đồ ngon cho tôi thôi Chứ theo bà giết người hoài Rồi chừng nào tôi mới được trắng đẹp đây Bà coi mỗi lần tôi giết người á là tay tôi nhướm máu, toàn thân tôi đỏ lè thêm mà. Ước mơ được trở thành con quỷ mặt trắng á, không biết tới chừng nào mới được nữa nè. Khi bà Mai và con quỷ đang nói chuyện, thì chợt bà Năm ở dưới nhà chống gậy đi lên. Bà cất tiếng gọi Xuân. Xuân ơi, con đâu rồi? Mèn ơi, còn ở đây mà tự giờ nổi kiếm quá trời. Thấy bà Năm lên tới, Xuân đang áp tay vào cửa nghe lén, liền xanh xám mặt mày quay ra. À, nên nội. Nghe có tiếng nói ngoài này, bà Mai cũng ở trong phòng bước ra. Chuyện gì đó? Hai người dám trình cửa phòng của tôi hả? À, dạ không có, con còn đi ngang tôi hả? Ừ, má biểu con Xuân dẫn má lên nhà trên. Coi bay trưng bài trên bàn thờ ba bay với chồng bay tới đâu rồi đó Bà khỏi biện minh cho nó Rõ ràng là nó trên ở cửa tôi Rồi bà mới lên tới chứ gì Bà Mai chạy lại đầu tủ Lấy cây chổi lông gà quất lên đầu Lên mình mẩy của xuân tới tấp Nói Mày nghe được cái gì rồi Ây da đau quá Mày không nói tao quýnh lên mặt mày cho mày khỏi ăn tết luôn đó À, dạ con, con, con chỉ đi ngang thôi mà Xuân lấy tay che đầu che lưng Nhưng che đến đâu bà đánh đến đó Bà dùng hết sức lực có thể Chứ không hề nương tay Miệng thì lúc nào cũng con dâu yêu quý của má Đến khi không có ai Thì bà hiện nguyên hình là bà má chồng độc ác Bà nằm đứng kế bên Lính quính tới làm rơi cây gậy Bà nhào tới để can con mình ra Nè à Đừng có quánh nó nữa Mai ơi Con của người ta mà quánh dữ vậy bay Nếu vậy có con gái gã đi Người ta quánh con bay như vậy bây chịu được không Hồi đó má có đối xử với bây như vậy đâu Mà bay lại đối xử với con dâu bay như vậy chứ <cười> Bà tránh ra coi Bà Mai đưa tay hất bà Năm Làm bà té nhào đầu dưới đất Cũng may là bà Năm không sao chứ thôi lại thêm một vụ chết người nữa rồi mày nói nãy giờ mày nghe được cái gì rồi đang đánh chợt bà nghe dâng dẳng bên tai tiếng của con quỷ đỏ nhắc nhở hay thôi đi đừng có đánh nó nữa cái thằng nhỏ kia mới chết là đủ lưu bu rồi rồi bà cố thở vào để nuốt trôi cục tức đi xuống bếp đi lần này tao tha cho mày đó từ nay bỏ cái tập đó nghe chưa Dạ dạ, con đi liền Bà nè Bị quánh thì câm cái họng lại Không có được nói dài Đặc biệt là thằng chồng mày đó Dạ con biết rồi má Xuân lấy cây gậy đưa cho bà Năm Hai bà cháu dịu dắt nhau xuống lại nhà sau Bà Mai nói với theo Còn má nữa Ngày mai con ba tiện nó về đây ăn tết Tốt nhất là má nói tốt về tôi đi Chứ đừng có than thở tọc mạch là coi chừng tôi đó Bà Năm cứ bước đi Im lặng không đáp lại Trong lòng bà lúc này lại hé lên một trắc mắc Không hiểu sao ngày xưa hai lộc con trai mình Lại chọn lấy một người hung hẳn như thế này Người như nó Vì đồng tiền mà mờ con mắt Con Mai này thực sự đã hết thuốc chữa rồi Lúc này bà Ba Đào lang thang về tới nhà Thì trời cũng vừa sụp tối. Trên đường về, bà đi ngang bàn thờ ông Thiên của nhà hàng xóm ở ngoài sân. Bà trinh cái dĩa trái cây mà chạy bán mạng, vì sợ người ta đuổi theo. Bà không dám mở cửa nhà rộng ra, chỉ lèn lén hé ra một khoảng nhỏ đủ đi vô, rồi khép lại. Trong bóng đêm, bà đặt dĩa trái cây lên bàn thờ, rồi đưa tay mò mắm tìm kiếm tấm di ảnh của ông Tư Dạng. Nơi thờ cúng ông chẳng có gì khác ngoài hai thứ đó. Xung quanh toàn là bụi bặm và mùi ẩm mốc. Chuột giăng tăng lằng, những côn trùng khác nó ị đầy bên trên. Bà cầm tấm ảnh của ông rồi kéo áo lên mà lau chùi. Nghĩ tới cảnh mình còn sống sờ sờ ở đây mà phải trốn chui trốn nhủi nơi đầu đường xó chợ, không dám can đảm ở lại nhà để chăm sóc nhan khói cho chồng. Bà Ba Đào lại trào nước mắt ra Bàn thờ của ông mười mấy năm nay đều cũ kỹ Bụi bẩn như vậy Kể cả hàng ngày ông không được hưởng hương hoa Trà quả Và thức ăn như những người đã khuất khác Thì nói gì đến việc Tết nhất được cúng kiến trang nghiêm Không biết ở dưới suối vàng Ông đang sống ra sao Chắc là lạnh lẽo đối khác lắm Nhưng bà không dám khóc lớn Chỉ dám tâm sự thỏ thẻ với ông vì sợ người ta nghe thấy ông tư ơi tôi nhớ ông nhớ con nụ nhiều lắm bữa nay là hâm chính rồi tôi không có chuẩn bị gì trên bàn thờ ông hết hồi nãy trên đường về tôi có ăn cắp của người ta dĩa trái cây nhà không có nhang nữa Ông có linh thiên gì ăn đỡ nghe ông. Chắc ông cũng hiểu tại sao tôi phải mận vậy mà. Ở dưới đừng có giận tôi nghe. Mà ông nè. Mấy bữa nay không hiểu sao. Tôi có linh cảm sắp gặp lại được con mình. Tôi tin là nó vẫn còn sống. Nó sẽ về đây kiếm mình đó ông. Lúc bà đang nói chuyện Thì ở bên ngoài có làn gió bay vào Làm cho mấy cánh cửa nhà tự động mở ra Ở đâu đó lại có tiếng của mấy con chim cú mèo Chúng dậy ổ bay loạn xạ vô nhà bà Và cất lên những âm thanh nghe rùng rận Như báo hiệu sắp có ma quỷ hiện hình Bà Ba Đào biết có việc chẳng lành Nên đã chui vào kẹt tủ thờ mà trốn Rất nhanh Bên ngoài con quỷ đã bay vào tới trước cửa nhà Nó đưa cánh tay dài ra Nắm tóc bà kéo ngược trở về phía nó <cười> Bà già kia định trốn tôi hả <cười> Con quỷ Mau thở tao ra Bà già Bà hết điên từ khi nào À Hay là bao lâu nay bà giả khùng giả điên Bà giả điên để làm cái gì Nói màu còn chết tao cũng không nói đâu Bà không cần ước Để tôi cho bà toại nguyện Có phải bà hai mai kêu mày tới giết tao phải không Đúng rồi Bà sống trên đời chỉ gây phiền phức Không có được cái ít lợi gì cho bà Nên bà kêu tôi đi giết bà Việc cỏ phải việc tận gốc chứ Bà hiểu chứ Tụi mày bắt con tao Giết chồng tao Hãy cả gia đình tao. Tụi mày mần nhiều việc ác, chỗ đây chắc chắn sẽ bị quả báo. Tao có chết cũng không tha cho tụi mày đâu. Con quỷ tức giận hất mạnh tay, kéo bà từ trong nhà văng ra sân. Nó kéo mạnh tới nổi, bà cảm tưởng từng sợi tóc muốn tróc ra khỏi mảng da đầu. Tiếp đến nó kéo bà về phía con sông phía sau nhà, xô bà xuống đó và nhận nước. Bà Ba Đào là sức người Thì làm sao có thể kháng cự lại một con quỷ cao to khổng lồ được Ban đầu tay chân bà còn đập nước Nhưng mà một hồi sau Thì không còn cựa quậy nữa Con quỷ thấy thế mới yên tâm thả bà ra Lập tức bà chìm xuống dưới đáy Đó là một con sông ở phía sau giường nhà bà Con sông này ít người qua lại Vì đa số người dân đều di chuyển bằng xe cổ ở trên lộ Vì vậy sông càng ngày càng thu hẹp, cây cỏ bịch bùng chằng chịt Bà ba mà bỏ mạng ở đây, thì cho đến khi cái xác trương sình lên làm mội cho lũ cá, chắc chắn cũng không ai hay biết đâu. Con quỷ cười lên một tràn, vì việc bà hai giao phó cho nó đã hoàn thành. Tuy nhiên, mỗi lần giết thêm một mạng người, thì da thịt của nó lại càng thêm đỏ. Trong khi nó ước có một làn da trắng như bao con quỷ, Còn ma khác mà không thể nào có được Sáng 30 Tết Nhà của bà Tư Phú Thì buồn hiu ảm đạm Vì vừa mới chung cất thằng quý sông Bà đi báo công an Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì Từ phía họ Sợ việc bà Ba Đào chết ở con sông Phía sau nhà Cũng không ai hay biết Bà con trong xóm vẫn vui vẻ đón Tết Nhà của bà Hai Mai thì không khí càng rộn ràng hơn Do hôm đó sẽ có vợ chồng của bà Ba Tiền Ở Sài Gòn về ăn Tết Bà Ba Tiền là em ruột của ông Hai Lộc Vợ chồng bà mở đến mấy quán cà phê Công việc rất bận Nên mỗi một năm sẽ về quê ăn Tết một lần Sáng sớm bà Hai Mai đã đích thân đi chợ mua thịt Về kho lại nồi thịt mới Chứ không dám để cho Xuân làm nữa bắt công lại thêm hư bột hư đường Tiếng còi xe vang lên ở phía ngoài sân Bà Mai nhìn thấy chiếc Audi màu trắng của em chồng đã về tới Bà mừng quýnh chạy ra Chàng ơi Cô bà dưỡng bà mới về tới đó ha Đi đường xa có mệt lắm không Bà Ba Tiền tự trong xe bước ra trước dáng người cao tráo trong bộ đầm trung niên Nhìn bà đẹp người lại sang trọng lắm <cười> Thì cũng có mệt Nhưng mà về tới quê mình Về với má Lại em hết mệt liền rồi chị hai Ông ba về tới quê vợ Được hít thở không khí trong lành Nên cũng háo hức lắm Mới có một năm không vậy Mà đường xá nhìn thay đổi nhiều quá Làm em chảy muốn lạc luôn đó Nói thiệt chứ em người Sài Gòn Nhìn cảnh vật ở đây em mê quá Lần này chắc vợ chồng em ở đây tới mùng 5, mùng 6 luôn đó chị hai. <cười> dượng bà bày vui tính quá à. Cô với Dưỡng muốn ở bao lâu mà không được chứ. Bà ba tiền mở cớp xe, lấy trà không biết bao nhiêu là thứ, đếm không xuể. Nào là bánh mứt, là nước ngọt, trà cà phê lập xưởng, các loại rượu quý, còn có mấy cái vỏ quà cao bự muốn bằng cả con người ta. Nó thấy em chồng mình có quà vật, Lại còn là những thứ đắt tiền. Bà hai mai càng nịnh bợ hơn. Miệng lăng xăng kêu Tết với Xuân tra sách đồ vô phụ của ba. À, cô, cô, cô, cô cô ba, dựng dự, dự, dự ba mới về. À, con thưa cô ba, dựng ba mới về. Ừ, cô dựng mới về. Mẹn ơi, con Xuân vợ thằng Tết đây hả chị hai? Hồi đám cưới nó mà vợ chồng em mắt bận không có về được. Ừ nó đó cô ba Mỗi lần cô gọi về là tôi có kể đó Nó khờ khảo hơn người ta Thấy thương lắm Chị cũng cưng dâu Không có cho nó mần đụng móng tay nữa Chả Vậy mới phải đó chị Em ở trảnh cũng thương con dâu lắm Mình thương nó nó mới thương mình chứ Mà thôi thôi Vô nhà đi rồi nói Ở đây một hồi nắng đen da cô dưỡng hết á Lúc bà Ba Tiền đi vô nhà Đã thấy bà Năm chống gậy Đứng ở cửa chờ sẵn rồi Trời đất ơi, sao má đứng đây? Nghe con Mai nói bây dịa Má nồm nào sáng điềm khỏi ngủ Lúc nghe tiếng xe bay là má ra đây rồi đó chứ Bà Tiền dự bà Năm đi trở vô giường Rồi rờ rờ má từ trên xuống dưới Bà bất ngờ khi má mình chỉ còn da bọc xương Không có trắng trẻo mập mạp Như lời bà Mai thường kể qua điện thoại Ủa Má ôm nhơm vậy sao chị hai nói Với con là má mập Bộ lóng trại má ăn uống không được hay sao má Má ăn được Tại già lớn tuổi Cứ nằm nhớ chuyện này chuyện kia Rồi ngủ không được con <cười> Lớn tuổi má lo Chua vẻ với con cháu nghĩ nhiều làm gì cho mệt má ơi Muốn ăn cái gì thì nói chị hai mua Hết tiền thì nó còn gửi thêm À tháng trước con có gửi tiền cho chị hai Kêu mua cho má bộ nữ trang à, Nay 30 rồi Không thấy má đeo vậy à, à, Nữ trang Bà Năm định hỏi con gái Trang nữ trang gì Nó gửi tiền khi nào bà có biết cái gì đâu Thì lúc đó bà hai đang cất quả nhà trên Đi xuống tới Liền lên tiếng nói nhanh để lắp đi lời của bà Năm Sợ bà nói trước sẽ bị lộ ra. Tiền của ba gửi về cho chị mua vàng cho má đeo. Mà hồi nãy chị có kêu má đeo, má không chịu đeo đó chứ. Vừa nói bà Hai liếc nhìn về phía bà Năm. Bà cũng hiểu ý con dâu. Tôi bây còn trẻ, đeo cái này cái kia nó đẹp. Chứ má già rồi đeo vàng bạc chi nặng cổ, nhột thấy bà. Vì lại ma không có khoái đeo đâu <cười> Thôi mấy chị em coi dọn đồ Lên bàn thờ ba với anh hai bay đi Mình chuẩn bị trước ông bà Thế là phút chốc ba tiền Đã quên đi việc đó Cả nhà cùng nhau dọn cơm lên bàn thờ Trước cúng ông bà Sau nữa là cả gia đình quay quần Bên nhau ăn uống Mọi thứ hơn thua ồn ào Ngày thường tạm gác lại Trong nhà lúc này chỉ có tiếng cười Tết và dựng ba khu chai rượu mà ông đem từ Sài Gòn về để Nhâm Nhi uống một lát Tết sẽ nói chuyện càng cà lâm hơn cộng thêm mấy lời nói khờ khảo của Xuân làm cho cả nhà được một trận cười no bụng đúng với cái câu đối xuân sang cội Phúc sinh thành Lộc Tết về cây đức trổ thêm hoa tức là ở đâu có Tết có xuân thì ở đó sẽ có thêm sinh khí may mắn phát lộc phát tài sum đầy hạnh phúc. Đêm 30, sau khi cả nhà bà Mai thức để đón giao thừa, coi bắn pháo hoa trên tivi xong thì mạnh ai nấy đi ngủ. Vợ chồng ba tiền ngủ ở phòng khách, đối diện với phòng của vợ chồng thích ở, từ nhà trên đi xuống. Riêng bà Mai thì thấp thỏm lo âu, cứ đi tới đi lui ở gian nhà giữa. Bà thấp nhang trên bàn thờ tổ gọi hoài. Mà chẳng thấy con quỷ đỏ tới Đến gần 2 giờ sáng Thì nó mới xuất hiện Cái gì mà kêu hồn tôi giữ về bà già hai Đang đi đón giao thừa Mà chơi cũng không yên với bà nữa Mày là quỷ mà cũng đi đón giao thừa nữa hả Sao không Tôi đi coi bắn pháo bông ở chợ Cần Thơ á Pháo bắn túa lên đẹp quá trời đẹp Người ta đi coi đông đúc vui ơi là vui chợ qua thì bán đầy đường luôn Trời ơi cái thế giới con người á, Sao mà nó tuyệt vời dễ biết nữa Đến lúc này bà Mai mới để ý thấy Con quỷ mặc đồ mới Lúc trưa cúng ông bà xong Bà có đốt cho nó mấy bộ đồ Rồi thêm phấn trang điểm nữa Thảo nào mà con quỷ bữa nay vui tới vậy Nó mặc đồ đẹp Rồi còn đánh phấn trắng tinh lên mặt Tuy nhiên sau lớp phấn kia Thì gương mặt của nó vẫn đỏ lợm Không có gì thay đổi được Chuyện tao biểu mày mần tới đâu rồi Ở đó lo mần điệu không đi Bà yên tâm Tôi lôi bà điên nó đi trấn nước rồi Nghe tới đó bà Mai giật bắn mình Tuy nhiên vẫn cố nhỏ tiếng Sợ mọi người nghe thấy Cái cái gì Mày trấn nước nó ở con sông phía sau nhà đó hả Lỡ vài bữa cái xác nổi lên thúi rùm cho người ta phát hiện ra sao Tao đã sai lầm một lần rồi Bây giờ tới mày nữa Bà lo cái gì không biết Nổi phình lên thì từ từ cá nó cũng rỉa ăn Mà thí dụ nó thúi quá đi Người ta phát hiện báo công an Thì công an cũng không bao giờ điều tra được Vì tôi là quỷ mà Đâu có để lại dấu chân tay Rồi công an cũng sẽ kết luận là cho bà điên khùng Đi bậy bạ rồi té xuống sông thôi Nhưng mà bà yên tâm đi Khúc nhà của bà dưới đó đó Có ai xuống đâu mà phát hiện à quên nói cho bà biết con mẹ nó chỉ giả điên thôi trước khi chết còn rủa xả tù tôi với bà bị quả báo nữa đó bà hai nghe con quỷ nói bà ba đào bao nhiêu năm nay chỉ giả dợ điên thôi thì tự lo lắng chuyển qua tức giận tuy nhiên bà vẫn cảm thấy rất hài lòng khi đã trừ khử được người bạn thân mà mình căm ghét bấy lâu nay coi chặt bàn tay thành nắm đấm Bà cười lên đắc ý <cười> Bà giả điên giả khùng Vì sợ tôi giết bà một lần nữa sao Ai biểu anh Tư chọn lấy bà mà không lấy tôi Ai biểu lúc nào bà cũng hạnh phúc hơn tôi chứ Coi đi Cuối cùng tôi vẫn là người chiến thắng Cá nhà bà xuống dưới âm phủ mà đoàn tủ với nhau đi Chỉ là bà yên tâm mạng Tết rồi nghe Cứ tận hưởng cuộc sống giàu sang mặt đẹp từ từ đi Tới bữa mùng 3 Người ta lại cúng tổ thai bùa Và tha hộ mà đếm tiền Bữa đó chắc phải điếm tới mùng 4, mùng 5 Mới hết số tiền người ta cúng đẹp <cười> Mùng 3 mà thu được khá đó Tao đốt cho mày nhiều thứ nữa Sáng mùng 1 Tết Tết và dựng ba mặc quần tây áo sơ mi Đóng thùng Mang dài trong phong độ lịch sử lắm Nhìn qua không có ai biết tất cả lâm đâu Còn những người phụ nữ Thì mặc áo dài phù hợp Với độ tuổi của mình Ai cũng thước ta duyên dáng hết Triên Xuân thì khờ khạo dụng về mà Bất cẩn bỏ cái tà áo dài Vô sau cái lưng quần Khi nghe má gọi Xuân đang cột tóc thì tóc chạy ra Nên đầu cổ cũng bù xù Dạ dạ má kêu con Nếu là ngày thường không có ai Nhìn bộ dạng của Xuân như thế này Chắc là bà chửi cho cô tắt bếp rồi Bữa nay là mùng 1 Tết Hơn nữa có mặt của cô ba dượng ba ở đây Nên bà thay đổi thái độ Diễn dở mẹ chồng thương nàng dâu rất là xuất sắc <cười> Mẹ đét ơi Má với cô ba dượng ba coi nè Sao mà cái tà áo dài bỏ vô trong quần với con Còn tóc tai phải cột gọn lên một chùm thôi Chia ra làm hai giống con nít quá trời hả Lỡ đây má cột lại cho Nghe bà Mai nói chuyện ngọt ngào quá Làm cho Xuân cũng giận ốc cùng mình Nhưng để không làm bà mất mặt trước người lớn Xuân đã bước đến Để bà kéo áo ra và cột tóc lại cho mình Hơn ai hết Bà Năm là người quá hiểu con dâu hàng ngày đối đãi với cháu dâu mình ra làm sao nhưng bà vẫn cố mỉm cười để giả vờ là một gia đình hạnh phúc theo cái kịch bản mà bà Mai đã lên sẵn bà Tiền thấy chị hai thương con dâu như vậy thì bà vui lắm <cười> Mẹn ơi chị cưng dâu còn hơn em nữa đó đối nào ngay em thương dâu thiệt chứ chưa từng cột tóc hay là săn sóc nó cái chuyện áo quần luôn á con vợ thằng tết Bây có phước lắm á Phải biết có hiếu với chị Hai nghe chưa con <cười> Dạ con biết rồi cô bác Ờ Rồi bây giờ bắt đầu thời khắc quan trọng rồi Chị Hai với vợ chồng em chúc Tết má Rồi tới vợ chồng thằng Tết chúc Tết cho mình Để mình lì xì cho nó Vào ngày mùng 1 Tết Sau bữa cơm gia đình đầu năm Thì tới phần chúc Tết cho nhau Và trao bao lì xì Đầu tiên là bà Mai Bà là chị hai trong nhà Nên phần chúc Tết má bà được quyền trước tiên Tiếp theo là đến bà Ba Tiện Bà lấy trong chiếc túi hiệu của mình ra Mấy bao lì xì đỏ rực Mà bao nào cũng dày cộm lên Bà Mai thấy tiền liền trố hai con mắt lên sáng rực Hẳn là bà đang mừng trong bụng lắm Thêm nữa là bà Năm bà cũng lì xì lại cho con cháu cho có lệ, xem như là phong tục trong ngày Tết. Chứ bà biết con bà có đứa nào thiếu thốn tiền bạc đâu. Sau cùng là vợ chồng thích. Chị, chị, chị, chết rồi. Cái gì vậy Tết? Tết nhất mà chết chết cái gì con? Con con con, con quên chuẩn chu chu chu bị bao ba, ba, ba, bao lì xì rồi. Vợ có chuẩn bị sẵn hết rồi chồng. V vợ vợ chuẩn bị sẵn, sẵn hết rồi ạ đâu đâu đâu đâu giận Xuân kéo tay Tết đứng gần mình, trời nói với cả gia đình quà của con bự chà bá luôn, bao lì xì không có đựng dừa đâu. Bà Mai cứ tưởng là Xuân tặng vàng hay là vật gì đó quý giá nên trong bụng cứ nôn nóng, bà liên tục hối thúc Xuân. Đâu quà gì con mau đem ra coi Để má với nội với cô bà con hồi hợp quá nè. <cười> con chưa có tặng bây giờ đâu. Mai mốt con mới tặng. Bà Mai hơi bực bội. Con nhỏ này chẳng biết bại ra cái trò khùng điên gì nữa đây. Ờ mà quà gì mà bay bí mật dữ vậy Xuân. <cười> Thì chị cứ chờ đi. Để coi cháu nó tặng cái gì. Nhiều khi thấy khờ vậy thôi. Chứ nó tặng quà tâm lý của không chừng à. Bà Ba Tiền nghĩ ra điều gì đó Rồi quay qua nói nhỏ với bà Hai Mai Chị Hai Hay là con nhỏ nó có bầu Nó muốn làm mình bất ngờ hả? Ờ ờ Dám lắm mà Vậy là Tết này nhà mình có tình vui rồi Mà, mà cứ để nó tự nói đi chị Mình giả bầu không biết nha ờ ờ Chị chị biết mà Thế là cả nhà lại vui vẻ với nhau Ăn một mâm cơm chay Cho cùng nhau đi chùa dân hương đầu năm Khi đến chùa Bà Ba Đào có đưa cho bà Hai Mai một số tiền Để giúp cho chùa Và nhờ chùa giúp cho những hoàn cảnh khó khăn Quanh đây dùm Đương nhiên là bà Hai Mai đã nhận Và lấy lại một số để bỏ túi riêng Số ít còn lại thì đưa cho chùa Đây là một thói quen của bà Đâu phải mới lần đầu đâu Nên bà làm chuyên nghiệp lắm Mùng 2 Tết Cả gia đình bà Hai Mai Đi chúc Tết một vài người thân thiết trong xóm Và đến những nhà bà con xa Để tặng quà Xong rồi thì về lại nhà để tiếp khách ở nhà Dưỡng ba và anh Tết Thì sai quắc cần câu Bà Năm nhìn các con cháu Vui vẻ thuận quà như vậy Bà hạnh phúc lắm Tuy nhiên bà cũng lo lắng vài bữa nữa qua Tết Thì con gái với con rể trở về Sài Gòn Ngôi nhà này sẽ lại trở về như cũ Sẽ phải nghe con dâu nặng nhẹ suốt ngày Và bà lại tiếp tục ngồi xem nó làm chuyện thất đức Mà không sao cản được Bà ước gì cái ngày mùng 2 này Nó dừng lại mãi mãi Đừng bao giờ trôi đi Tuy nhiên thời gian thì vẫn phải trôi Chuyện gì đến cũng sẽ đến Đó là việc sớm muộn mà thôi Mùng 1 Tết Cha Mùng 2 Tết Mẹ Mùng 3 Tết Thầy Tết Thầy ở đây mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau Riêng nói về ngày làm thầy của bà Mai Thì hằng ngày bà làm phép nuôi con nít Làm bùa để trị bệnh cho bà con ở khắp nơi Mỗi năm người ta sẽ đến để thai bùa phép một lần Đó là mùng 5 tháng 5 và mùng 3 Tết Cho nên sáng sớm mùng 3 Xuân phải thức dậy chuẩn bị sửa soạn thật nhiều bánh mứt, nước ngọt để sẵn vì một lát nữa khách đến nhà cúng tổ rất đông Mới chưa được 6 giờ, đã có gần chục người đến trước Một lát sau thì nhà bà Mai đông đúc tất cả trăm người Người này vừa ra về là đến người kia lại tiếp Người đến trước thì sẽ vào nhà giữa để ngồi Còn ai đến sau thì ngồi ở hàng ba và nhà trên Bà ưu tiên làm cho con nít trước Vì nó khóc trùm ben Gây khó chịu đến người khác Còn cái chuyện mang quà mang tiền đến cúng tổ Là đương nhiên phải có rồi Ở trên bàn thờ tổ Bánh mứt trái cây giỏ quà chất đóng Để không hết thì để qua bên bộ gián Còn tiền người ta cúng Thì để vô cái mâm lớn Ở trước mặt bà Năm nay không biết được bao nhiêu Chứ mỗi năm tổng lại số tiền lên đến vài chục triệu là bình thường Lúc này bà ngồi tới 11 giờ trưa Thì tổ cô tạm thời xuất đi Để cho sát phạm của bà nghỉ ngơi Ăn uống một lát Biết bà ngồi lâu cũng mệt Nên mọi người vẫn cứ vui vẻ ngồi chơi chờ đợi Bà con ngồi ăn bánh uống nước Nghỉ chừng nửa tiếng đi Chờ mình làm tiếp nghe Để tôi kêu con dâu tôi nó bưng bánh mứt lên thêm. Nè Xuân à, đem bánh nước lên nhiều đi con. Xuân ơi! Nghe bà gọi, Xuân tự trong phòng mình bước ra. Vừa trông thấy Xuân, thì ai cũng bất ngờ nhìn cô không chớp mắt. Vì hôm nay cô đã khác hoàn toàn, không khờ khạo lượm thưởng giống như thường ngày nữa. Xuân mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ Bên ngoài là áo khoác đỏ Được mai theo kiểu áo vest. Mái tóc xỏa được để gọn gàng Phía sau lưng Cộng thêm phấn son dài cao gót Làm cho Xuân xinh đẹp vô cùng Bác yêu con Bà hai mai cũng bất ngờ Trố mắt nhìn Xuân trân trân Với giọng nói của Xuân cũng điềm tĩnh hơn Nhấn mạnh hơn Quả thật bà không thể nào tin được Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm với nhau Trời đất ơi Con dâu của bà hai xinh đẹp quá chừng hen. Vậy mà ai nói nó khùng điên khờ khạo gì đâu Ừ Bữa nay chắc tết nhất nó sửa soạn đó Chứ bữa hổm nó mặc độ thấy ghê à Tóc còn cột hai chùm nữa Nói chuyện tưởng muốn chết luôn Tôi từng lại đây coi mấy lần rồi Chính mắt tôi nhìn thấy mà mặc kệ khách khứa đang nói gì với nhau, bà Mai không quan tâm tới. Bà bước đến gần Xuân, cố gắng nói nhỏ nhất để không cho người ta nghe thấy. Nhà khách khứa cỡ này mà mẻ trong phòng trang điểm. Ai dạy mày cách ăn bẩn vậy? Chờ qua Tết cô dưỡng ba mày về Sài Gòn á, cho mày biết tao ạ. Nghe má chồng nói chuyện khiến cho Xuân phải bật cười. Vì cô không thể nào nhịn nổi. Ánh mắt của Xuân nhìn bà như đang để hỏi rằng đến bây giờ mà bà vẫn còn dùng cái giọng điệu đó để nói với tôi hay sao? Bà không còn cơ hội để đánh chửi tôi thêm một lần nào nữa đâu. Khác với bà má chồng độc ác, Xuân lại cố ý nói lớn để mọi người cùng nghe thấy hết. <cười> Bữa nay là mùng ba Tết. Con phải ăn bận đẹp để làm má nở mày nở mặt với người ta chứ bác quên là con nói Là sẽ tặng cho cả nhà mình một món quà bất ngờ hay sao Nên bữa nay con sẽ nói cái bất ngờ đó là gì Để cho tất cả những người có mặt ở đây cùng biết luôn Chỉ là có bầu thôi Có cần làm tới mức này hay không Ai nói với má là con có bầu Lần thứ hai bà Mai bất ngờ Thắc mắc nhìn Xuân Vậy chứ mày tính nói cái gì Khang à Mời bà nội chị Cô dưỡng ba Với anh Tết lên đây đi Dạ chị Xuân Chẳng biết thằng Khang đã tới nhà bà từ bao giờ Mà khi Xuân gọi Nó đã có mặt ngay Sau khi bà Năm Vợ chồng bà ba tiền Và anh Tết lên gian nhà giữa Thì lập tức ở bên ngoài Có vài chiếc xe chạy tới bước xuống xe là đồng phục của mấy chú công an thấy mấy chú mọi người bắt đầu nhốn nháo lên anh nhân trưởng công an bước vào nhà lên tiếng nói gì mai à con dâu gì báo cho chúng tôi biết gì đã dẫn dắt người dân sai và mê tính gì đoan gì đã lên giả để lừa tiền người ta chứ thực chất gì không phải thầy bà gì hết bên cạnh đó gì cũng có liên quan tới mấy vụ giết người và bắt cóc Mời vị lên xã đi làm rõ. Trời đã coi dị Mai lừa đảo lên giả hả? Còn, còn giết người bắt cóc là sao vậy? Có, có chuyện gì vậy? Bà Mai nghe Nhân nói, thì tim đập chân rung. Miệng cứng đờ không nói được tiếng nào. Tuy nhiên phút chốc bà đã lấy lại được bình tĩnh. Ừ, chắc có sự hiểu lầm gì ở đây đó chú Nhân à. Tôi được tổ cô chọn nhập xác để coi bố chữa bệnh cho bà con. Mười năm nay tôi đi chùa Mận Phước không à. Ở sớm này ai cũng biết hết. Tôi có lừa gạt gì ai đâu. Con dâu tôi nó tỉnh mà. Nó nói bậy thôi. Mấy chú đừng có tin. Ờ phải đó chú. Dì Mai coi hay lắm. Hồi lần con tôi á bị ma nhát khóc sáng đêm luôn á. Đưa tới dì cho uống bùa Vậy nuôi là hết tới bây giờ luôn đó Những người khách ngồi đó Cũng có vài người lên tiếng binh vực bà Mai Xuân tra hiểu tất cả im lặng cho cô nói Bữa nay tôi sẽ cho mọi người biết Thân thế thực sự của tôi là ai Tôi chính là con bé nụ Con gái chuột của bà Ba Đào Và ông Tư vàng nè Đứa nhỏ mà cách đây Hai chục năm về trước Đã bị người ta bắt cóc trong lúc đi chùa đó Má nhớ không má? Mày Mày là con nụ sao? Cách đây hơn 20 năm về trước Bà Hai Mai còn ôm hận Vì ông Tư Giang chọn bà Ba Đào làm vợ Chứ không có chọn mình Thấy gia đình Ba Đào hạnh phúc Lại xây được nhà đẹp Bà rất muốn hạnh phúc đó sẽ thuộc về bà Nên bằng mẫu giá phải chia rẽ gia đình họ ra cho bằng được. Bà đã tìm đến một bà con để mà lên kế hoạch. Nhờ người đó tiếp tay cho bà. Đó là ông Hai Lương. Bà đưa cho ông ta một số tiền. Bảo ông ta đóng giả làm thầy Pháp. Rồi dựng lên câu chuyện là tuổi của vợ chồng tư dạng khắc con. Nếu để con nụ nuôi trong nhà đến năm nó ba tuổi. Thì một trong ba người như thế nào cũng có người mất mạng. Chỉ còn cách là đem nó đi cho ai đó thật xa Để không thấy mặt nữa Thì sẽ quá giải được Lúc đó vợ chồng tư giang không muốn xa con Nên không làm theo lời thầy Mãi cho đến khi con nụ lên 4 tuổi Biết hôm đó sẽ có dịp đi chùa cùng nhau Nên bà Mai đã lên kế hoạch lần thứ hai Bảo ông Hai Lương tìm cơ hội vào chùa bắt con nụ Đem nó đi thật xa rồi hãy giết nó Sau khi con gái bị bắt cóc, bà Ba Đào ngày đêm thương nhớ con nên đổ bệnh. Ông Tư Giàng lại càng dành tình thương gấp đôi cho vợ. Bà Mai tức điên lên, vì làm cách nào thì ông Tư vẫn không để ý tới bà. Tình yêu của vợ chồng họ vẫn không có gì thay đổi được. Rồi bà đã đi đến một nước cờ khác độc ác hơn. Đó là bỏ thuốc độc vào ly nước để cho bà Ba Đào uống. Nhưng hôm đó ông tư vàng đi giường vô Trong lúc đang khát nước Ông đã bưng ly nước đó lên mà uống cạn Rồi ông đi nấu một ấm nước khác Định nước sôi sẽ rót ra cái ly lúc nãy Để lên bàn Chờ cho một lát nước nguội Vợ thức dậy sẽ uống thuốc Nhưng nước vừa sôi Tắt bếp xong Thì thuốc độc trong người ông đã ngấm Ông sùi bột mép Mặt mày tím tái Mắt trận trắng lên Toàn thân co giật rồi ngã ra chết Mấy tiếng đồng hồ sao Bà ba đào thức dậy Thấy sao ông đi lâu quá Bà mới bước xuống Định ra sau giường để đi tìm Khi đi đến nhà bếp Thì phát hiện ra ông nằm chết từ bao giờ rồi Thân xác đã lạnh cứng Bà khóc lóc hô hào để cho mọi người nghe thấy Sau khi hàng xóm cho bà Mai đến Họ xem qua thì bảo rằng do ông Tư đi làm giường về mệt nên đã đột quỵ chết rồi. Không ai nghi ngờ gì và cũng không ai nghĩ đến việc đưa ông đi bệnh viện để kiểm tra hết. Thấy xác đã lạnh thì gấp rút làm nắm tang cho ông và đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau những ngày đầu ông mất, bà Hai Mai còn lui tới để phụ cúng cắt thức cho ông, rồi nấu cơm đem đến cho bà Đào ăn. Mặc dù trong lòng bà rất căm ghét bạn mình Nhưng không thể để hàng sớm nghi ngờ Bà vẫn tiếp tục thủ dai một người bạn tốt Tối hôm đó bà mai đến nhà Thấy bà Đào đang nằm ngủ trên giường Nên bà không có gọi Bà lặng lặng vào trong bàn thờ Thắp cho ông một nén nhăn Mà bày tỏ sự ăn năn. Anh Tư à Thiệt ra bữa đó em bỏ thuốc vô ly nước Là để cho con đào nó uống Chứ em đâu có ngờ là Anh đi vô uống ly nước đó đâu Em đã hại chết anh rồi anh Tư ơi Còn cái chuyện này em phải nói cho anh biết Chính em là người Đã kêu người bắt cóc con nụ Người đó đã đem nó đi xa rồi Nó sống chết ra sao em không biết nữa Nhưng mà những chuyện em làm cũng là vì thương anh Em muốn con nụ và mẹ nó biến mất Để em đến được với anh Em thương anh lắm anh Tư à Anh tha thứ cho em Đừng trách em nghe Tắp nhang xong Bà cũng lao nước mắt Rồi đi tới mở cánh tủ thờ Để lấy hết tiền vàng bỏ vào túi của mình Sau khi bà quay lưng đi ra Thì đã chạm mặt bà bà Đào Bà Đào thức dậy từ lâu Và đã nghe thấy hết rồi Đào Mày thức dậy lúc nào sao không kêu tao Mày khỏe chưa Thôi được rồi Mày khỏi đóng giai bạn tốt nữa đâu mai Tao không ngờ mày là một người độc ác tới như vậy Nếu mày muốn chồng tao Thì trước kia mày cứ nói một tiếng Tao để cho mày chơi ảnh hạnh phúc Đằng này miệng mày vẫn chúc phúc Mà tâm lại âm mưu làm ra chuyện thất đức như vậy Mày dám bắt con tao Dám bỏ độc để hại vợ chồng tao Bây giờ còn tới đây để gom tiện vàng của tao nữa Mày là con quỷ chứ không phải là con người Mày trả hết lại cho tao Lúc đó bà Đào không còn giữ được bình tĩnh Nên nhạo tới nắm vai bà Mai mà khóc lóc Bà Mai liền giật tay bà Đào ra Cả hai bắt đầu dằn co Tới mức trà tay đánh nhau qua lại Bà Đào bị bệnh lâu nay Thêm phần tinh thần suy sụp Nên không làm lại bà Mai Cuối cùng bà bị xô té đập đầu vào góc cột tường nhà Bà ngất xỉu đi Trong đêm tối Bà Mai è e ạch lôi bà đào Thả xuống dòng sông phía sau nhà Tận mắt nhìn thấy bà chìm xuống Bà Mai mới yên tâm mà bỏ đi Tối đó về nhà Bà Mai ngủ một chất thật ngon Xem như không có chuyện gì Bà vẫn cho rằng mình đắc thắng Vì đã nhổ được cái gai trong mắt của mình Nhưng đến sáng hôm sau Khi tỉnh dậy nhớ đến sự việc hồi đêm, bà mới bắt đầu lo lắng. Lúc đó nóng quá, chỉ biết cách giết bạn mình chết cho xong. Bây giờ nghĩ lại thì sợ người ta phát hiện. Bà đi tới con sông đó để dò la tin tức xem sao, xem cái xác bà đào có nổi lên hay không. Nhưng bà không đủ can đảm lấy bước ra khỏi cửa. Các ngày hôm đó chỉ biết ngồi trong nhà tụng kinh niệm Phật, cầu cho tai qua nạn khỏi. Đương nhiên là trời Phật chỉ giúp người hiền lương Chứ nào có tiếp tay cho kẻ ác Bà Mai tạm thời thoát nạn Chỉ là ý trời chưa muốn sự thật bị phơi bại sớm mà thôi Bà đào chưa chết Lúc bà chìm xuống sông Thì một người thanh niên ở sớm đi nôm cá ngang đó Thấy được mà dứt bà lên bờ Đã làm mấy động tác sơ cứu cho bà Sau khi bà tỉnh dậy Ngơ ngẩn nối năng toàn những chuyện không đông Dù cho người ta có hỏi bao nhiêu câu, bà vẫn không hề nhớ cái gì trước đó. Có lẽ bà té đập đầu vào cột quá mạnh nên đã ảnh hưởng đến não bộ rồi. Bà bắt đầu đi lang thang trong xóm để chơi chung với mấy đứa con nít. Nhiều khi chơi không lại tụi nó, bà nằm lăn dưới đất mà giải tử. Có khi người ta thấy bà ngồi ở một góc đường buồn bà nói chuyện một mình. Người ta đồn là do bà mất chồng mất con Nhớ thương quá mà trở nên điên loạn Người ta thương Cho nên kêu bà vô nhà ăn cơm Hoặc có khi là cho miếng bánh Bà hai mai Thấy cảnh đó thì rất vui mừng Vì từ nay không phải lo sợ Sự thật cố ý giết người của mình Bị bại lộ nè Mấy năm sau thì bà ba đào đã khỏi hẳn Bà đã nhớ đến những việc Đã từng xảy ra Nếu là người khác thì có lẽ họ sẽ đi báo công an, trình bày tất cả sự việc để bắt bà Mai. Nhưng bà Đào lại không đủ can đảm để làm điều đó. Bà sợ nếu như bà Mai đi tụ, thì lấy ai sẽ chăm sóc cho bà Năm. Thêm thằng Tết thì còn quá nhỏ. Nó cần có mẹ ở bên để dạy dỗ. Bà Đào lúc đó vẫn còn thương bạn, biết nghĩ cho bạn mình. Thôi thì một mình mình chịu khổ, chứ không để người khác Gặp phải hoàn cảnh giống như mình Vậy mà bà Mai lại nhẫn tâm đến như vậy Nếu bà Mai biết bà tỉnh táo lại Thì chắc chắn sẽ tìm cách giết bà một lần nữa Nên từ đó Bà Đào bắt đầu giả khùng giả điên mà sống tiếp Với hy vọng sẽ gặp lại được con gái mình Bà luôn tin rằng con nụ vẫn còn sống Một ngày nào đó nó sẽ trở lại tìm bà Đó là tất cả câu chuyện trong quá khứ Mà má chồng tôi đã gây ra cho gia đình tôi Sau khi ông Hai Lương bắt tôi rời khỏi chùa Ông không dám ra tay giết Mới đem tôi lên xứ An Giang Bỏ tôi bên đường Cũng may cha mẹ nuôi tôi nhìn thấy được Nên đem về nhà nuôi dưỡng Do ông bà không có con nên rất yêu thương tôi Tới năm 12 tuổi Tôi bắt đầu nhìn thấy được ma quỷ Những dông linh chất giữa ngoài đường Thường tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ Cha mẹ nuôi tôi sợ quá Mới đưa tôi lên núi tìm thầy Nhờ thầy quá trải cho tôi Không nhìn thấy họ nữa Nhưng thầy không quá giải được Ngược lại còn nhận tôi làm đệ tử Thầy nói tôi đã có duyên với nghề Vì có khả năng giao tiếp với thế giới tâm linh Thầy sẽ dạy cho tôi cách xem bối, bấm quẻ, nhìn về quá khứ và đoán chuyện tương lai để giúp đỡ cho bà con Cũng chính thầy cho tôi thấy hết tất cả sự việc mà má chồng tôi đã làm với gia đình tôi Tôi mới cố ý xuống đất Cần Thơ này, tìm cách tiếp cận anh Tết để làm vợ anh Tôi là một người hoàn toàn tỉnh táo, chứ không có khờ như người ta đã thấy má má bất ngờ lắm phải không? Bà Hai Mai không những bất ngờ, mà còn vô cùng tức giận Bà tức vì ông Hai Lương đã ăn tiền mà không làm theo lời bà Chỉ vì nhổ cỏ không tận gốc, nên Xuân mới tìm về đây trả thù bà Tuy nhiên có rất nhiều người ở đây, bà không thể làm gì khác được Chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể Thì ra mày giả giờ để gạt tao Mày nói mày làm thầy Cũng giao tiếp được với ma quỷ Thì mày cũng mê tín như tao thôi Tại sao lại đi tố cáo tao lừa gạt Dẫn dắt bà con vô con đường mê tín chứ Tính ngưỡng tâm linh và mê tín dị đoan Là hai thế giới khác nhau Mắt không gợp chung lại được đâu Thầy tôi tu đạo ở châu Đốc Là bậc đức hạnh Giúp người mà không nghĩ đến tư lợi Còn má Má chỉ lên giả để lấy tiền người ta Chứ thực chất không có tổ cô nào nhập du sát của má hết Mày Rồi Xuân lại tiếp tục Kể sự thật Vì đâu mà bà Hai Mai lại làm thầy Do bà làm quá nhiều chuyện thất đức Rất sợ sự thật bị phanh phui Nên bà thường hay đi chùa để cầu cho mọi thứ được thuận lợi Do bà có cái miệng ngọt ngào Thêm phần hay kể khổ Nên các sư trong chùa rất thương bà Họ hay cho mì cho gạo để bà mang về nhà Từ đó hãy có mạnh thường quân nào giúp đỡ Là bà cùng với các sư đi phát quà Cho các hoàn cảnh khó khăn Vào một buổi tối của 10 năm về trước Trên đường đi chùa về Bà Mai đã bị một chiếc xe lớn tông thẳng vào người, kéo lê bà một đoạn khá xa. Bà bị chấn thương nhiều chỗ và máu me lênh lán. Tuy nhiên ông trời không cho bà chết đi một cách quá dễ dàng như vậy. Bà phải sống để đối mặt với tội ác của mình. Sau một thời gian dài nằm viện, bà đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên có một con quỷ ở bệnh viện đã theo bà về nhà. Nó liên tục báo mộng Và hiện tra cho bà nhìn thấy Mặc dù bà đã cúng kiến rất nhiều đồ Nhưng con quỷ này rất đổi tham lam Nó bắt bà mỗi ngày phải cúng cho nó đồ ăn ngon Đốt thật nhiều quần áo đẹp cho nó Sự tham lam của con quỷ Đã khơi thêm lòng độc ác của bà Mai Và bà nghĩ ra một cái sách cao tay Mà tất cả người dân ở đây Không ai hay biết cả Nếu mày muốn được ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày Thì phải giúp tao một chuyện Chuyện gì bà nói đi <cười> Chuyện nhỏ xíu thôi Từ nay tao sẽ làm bộ Bị một bà tổ cô trong dòng họ nhập sát Bà sẽ chọn tao làm thầy Để coi bối chữa bệnh cho người ta Mày giúp tao đi phá cho người ta bệnh Chọc cho con nít khóc Để người ta tìm tới tao Trước khi người nào tới đây, mày phải cho tao biết trước sự việc để tao biết cách mà lừa gạt họ. Tao sẽ vẽ đại mấy chữ bùa để cho họ uống. Khi nào làm cho người nào xong thì mày đừng phá người đó nữa. Tức là bùa của tao linh nghiệm. Rồi từ từ tao sẽ được người ta biết và tìm tới, nhờ giúp đỡ thật nhiều thôi. <cười> Quỷ thần ơi, Chuyện như vậy mà bà nói nhỏ xíu hả? Tôi không ngờ bà nghĩ ra được cái kế hoạch gạt người ta vậy luôn á. Trên đời này không có chuyện gì mà hai mai tao không dám làm hết. Mà tại sao bà lại làm vậy? Việc này có ít lợi gì cho bà? Có quá nhiều cái lợi chứ. Thứ nhất là người đời sẽ kính trọng tôn dinh tao. Thứ hai là sẽ có rất nhiều tiền vì mỗi người đến coi bối Bà tính lấy của người ta bao nhiêu tiền Về tiền tổ thì sát phạm Tao sẽ nói là tùy tâm Ai muốn cúng bao nhiêu thì cúng Miễn đủ tao mua nhang đèn cúng tổ thôi Tuy nhiên khi tổ cô nhập về Thấy người nào mà đặt ít quá Tổ sẽ không chịu coi cho Tất cả số tiền đó là một phần nhỏ Tao sẽ đi làm từ thiện Còn số còn lại sẽ thuộc về tao Lúc đó có tiền rồi Tao sẽ cúng thiệt nhiều đồ ngon Và quần áo đẹp cho mày Con quỷ nghe qua kế hoạch Mà bà Mai đưa ra Thì lấy làm thích thú Nó cười khanh khách <cười> Quá là cái hay đó Tôi bái phục bà sát đất luôn Được rồi Tôi đồng ý giúp bà Nhưng mà bà phải thợ cúng tôi đàng hoàng trong nhà Hàng ngày phải tắp nhang và cúng thịt Không có được để tôi đối ngày nào hết Còn nữa Tôi muốn có lạng da màu trắng giống như mấy con ma khác Nên bà phải mua thiệt nhiều kem phấn cho tôi Được rồi Tao chấp nhận những việc đó Nhưng mà nhà trên của bà đó Đã thợ ba chồng với chồng của bà rồi Tôi là quỷ làm sao vô đó được Tao sẽ thờ riêng mày ở nhà giữa Gần với phòng ngủ của tao Nên mày cứ yên tâm đi Thế là từ đó Bà và con quỷ kia kẻ tung người hứng Nó đi nhát từng nhà Chọc cho con nít khóc giường trái cây nhà vợ chồng anh Phúc Cũng là do nó phá Cho cái chuyện thằng quý Bị nhiệm quỷ khí Cũng là do họ tự biên tự diễn ra Tìm cách để lấy tiền người ta mà thôi Kể đến đó, Xuân bắt đầu trưng trưng nước mắt Cô nói tiếp Má chồng tôi đã ngăn cản dì Tư phúng Không được đưa thằng Quý tới bệnh viện Má là người đã dán tiếp chiếc chết đó Tối đó con quỷ tra một luồng quỷ khí Định đánh sau lưng dì Tư phúng Tôi là người đã đi theo Đánh trả cái luồng khí đó Cho nên dì Tư mới không sao Chẳng những vậy Bá còn sai con quỷ đó đi giết mẹ ruột của tôi Nắm đầu mẹ nhấn xuống dòng sông sau nhà này Mày nói bậy Không có chứng cứ Tao không có sai ai giết người hết Đương nhiên là có bằng chứng tôi mới dám nói Tôi đâu có khờ mà làm gì khơi khơi đâu mà Khang à Dạ em hiểu rồi chị Trong những ngày qua Xuân đã kết hợp tâm linh bấm quẻ cùng với sự thông minh hiểu biết của mình, để tìm cho được Hai Lương. Và đã sắp xếp đưa ông ấy về đây làm nhân chứng. Sau khi thằng Khang mời ông vào gian nhà giữa, vừa thấy ông Hai Lương, bà Hai đã kéo cô áo ông ta. Hai Lương, tôi đã cho tiền ông rồi. Sao ông không trốn đi biệt tích, mà lại để người ta kiếm được vậy? Đúng là tôi đã trốn. Nhưng hai mươi năm nay làm việc ác, Lương tâm tôi cắn rứt Không sao ngủ yên được Thưa bà con Tôi là hai lương Kẻ giả danh thầy Pháp Ngày xưa đây Tôi sẽ khai hết Tất cả những việc Mà bà Mai đã sai tôi làm ra Ông cúi đầu chào mọi người Rồi đứng qua một bên Sau đó là đến lượt Bà Ba Đào bước vào Bà ba, ba Đào Mày vẫn chưa chết sao Tao phải sống Để giạch trần tội lỗi của mày Xuân kể tiếp cho mọi người cùng nghe Đêm đó con quỷ đỏ đã nhấn nước bà Đào xuống dòng sông phía sau nhà Chờ bà chìm xuống Thì con quỷ mới bỏ đi Lúc đó Xuân và Khang cũng chạy tới Cả hai nhào xuống sông Để mò tìm bà Đào Sau khi dứt được bà lên bờ Xuân đã sơ cứu cho bà. Khi bà ối nước ra, Xuân bắt đầu làm phép để cho nhịp tim và hơi thở của bà được phục hồi lại. Một lát sau, bà từ từ mở mắt ra. Xuân ôm cứng lấy bà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại rồi hả mẹ? Cảm ơn trời Phật, con cảm ơn ông trời để cho mẹ của con sống lại. Cô là ai? Sao lại kêu tôi là mẹ? Mẹ ơi Con là nụ của mẹ nè 20 năm trước Bà Mai đã cho người bắt cóc con Con vẫn còn sống mẹ ơi Bây giờ con về đây để tìm mẹ nè Nụ, nụ Con là nụ sao Có một sức mạnh thiên liên nào đó Đã xâm chiếm lấy trái tim Khiến cho bà trào dân cảm xúc Không nói nên lời được Nước mắt bà lã chả rơi ra Bà đưa bàn tay run run của mình Đặt lên mặt xuân mà mừng miền Đây có phải là sự thật hay không Hay chỉ làm hư thôi Nụ Là con thiệt sao nụ Dạ là con Con được người ta lượm về nuôi Con vẫn còn sống mẹ ơi Hai mẹ con ôm nhau khóc nứt nở Hai mươi năm xa cách Dù không biết mặt mũi ra sao Nhưng hình ảnh con bé nụ 4 tuổi lúc nhỏ Đến bây giờ Vẫn không khác Xuân là mấy Bà Đạo rất tin đó là con của mình Vì từ bấy lâu nay Trong lòng bà vẫn luôn có cảm giác Nó sẽ quay lại tìm bà Tàng Khang ngồi kế bên Cũng không sao cầm được nước mắt Ba tháng về đây làm dâu Xuân đã đẩy mắt tới Khang Thấy nó là một người có tình có nghĩa Lại hay giúp đỡ bà con trong xóm Mà không có mê tín Là một người đáng tin tưởng Nên Xuân đã kể hết sự thật rằng Mình giả khờ cho Khang nghe Cô côi nó như em trai Đã kết hợp với nó Mà dạch trần sự thật Cái hôm thằng Quý bệnh nặng Chính Xuân bấm khỏe Thấy thằng nhỏ nguy hiểm Nên đã bảo Khang chạy tới đưa nó đi bệnh viện Nhưng tiếc là thằng bé Yểu mệnh không qua khỏi Xuân kể lại tất cả sự việc cho mẹ ruột của mình nghe. Trần thầy của Xuân rất tài giỏi, đã chỉ hướng dẫn đường cho Xuân về đây. Bởi vậy Xuân mới tìm cách lấy Tết làm chồng để mà có cơ hội ở gần nhà để tìm lại mẹ và dạy trần tội ác của bà má chồng độc ác kia. Tội cho mẹ tôi. Bà ấy đã tỉnh lại mà không dám cho mọi người biết. Sợ má chồng tôi giết Nên phải giả điên mà sống. Má chồng tôi không những cố ý giết người. Lừa gạt bà con. Mà còn bất hiếu với bà nội. Hành hạ con dâu nữa. Bà ấy đánh tôi rất nhiều lần. Đây là giết thương trên người tôi. Mọi người và chú nhân coi đi. Xuân cởi cái áo khoác bên ngoài ra. Còn bên trong là chiếc váy ngang ngực. Đấy lộ trai rất nhiều vết thương trên da thịt Từ cổ, lưng, cả tay cũng đều rất nhiều vết bầm tím Vết cào cấu bằng móng tay của bà Mai Chứng kiến sự việc Những cách khứa ở đây đều lên tiếng chửi rủa bà Mai Bà Năm thì ngồi khóc Vì nửa buồn nửa vui Bà thật sự không muốn thấy con dâu mình rơi vào hoàn cảnh này Và bị bắt đi Nhưng những gì nó gây ra quá lớn nên nó phải chịu trách nhiệm thôi đúng người đúng tội riêng tết thì khóc bù lu bù loa mà trách móc má mình mà tại tại sao má hại nhiều nhiều người vậy má t tại sao má lại quấn xuân của con vậy má con, con, con, con hận má con, con ghét má con, con không bao giờ tha thứ cho cho cho má đâu Bà Ba Tiền cũng bức xúc vì những câu chuyện trên. Bà chỉ mặt chị dâu mình. Chị Hai à. Tôi không ngờ chị là một người xấu xa thất đức như vậy. Bà là chị. Chứ nếu bà là em tôi á. Thì tôi đã đánh cho bà rồi. Nếu biết trước tôi đưa má lên Sài Gòn sống với tôi lâu rồi. Cũng may là có con Xuân. Chứ không thôi có ngày bà cũng giết má tôi luôn rồi. nhưng à. Màu bắt bà liền đi. Tội của bà xử chết mấy lần cũng không có hạ giả được. sao câu nói của bà ba tiện, thì những người khách cũng đồng tình ý kiến biểu mấy chú bắt bà Mai đi. Ở bên ngoài có mấy người đàn ông chở vợ con tới thai phép. Ngồi nghe câu chuyện bức xúc quá nên nhào vô định đánh bà Mai. Nhưng mấy chú đã cản lại. Cấm không cho gây mất trật tự, giữ bình yên cho sớm làng Nhân phát lệnh cho mấy chú công an mở cửa phòng bà Mai Để tìm kiếm xem có tan vật gì liên quan hay không Tuy nhiên phòng bà ta chỉ có một cái vali Trong đó có rất nhiều tiền và dàng Mà suốt 10 năm qua Bà đã lợi dụng tâm linh Mượn oai linh của thần Phật Của tổ cô Để ăn trên sức lao động những người dân chân chất thật thà Nhân cho đưa tất cả về xã Chờ ngày xét xử xong Sẽ trả lại cho người dân mỗi người một ít Mời gì theo chúng tôi Để làm rõ từng sự việc Không cần biết bà Mai có đồng ý hay không Nhưng phát lệnh cho các đồng nghiệp Đưa bà lên xã tạm giữ Chờ ngày giải quyết Khi bị còng tay dẫn đi Bà đã rơi nước mắt Bà khóc không phải vì ăn năn hối hận Mà là khóc vì quá tức Xuân đã đưa bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Khiến cho bà bị cứng hỏng Không còn đường nào chạy tội được Lúc đó bà chỉ muốn bóp chết Xuân Mới vừa lòng hả dạ cái tánh nết hung dữ ác độc của mình Tao hận mày Xuân à Tao căm hận mẹ con mày Mày chờ đó Tao sẽ trở về tính sổ với mày Thằng Khang bật cười Nó nói với Tèo <cười> bà còn ngày nào trở lại đây nữa hay sao Mà đội tính sổ với chị Xuân vậy Tội của bà không xử tử Thì cũng ăn cơm tù một công thôi Ở đâu mà còn hung hăng Sau khi bà Mai bị bắt đi Thì bà Năm Cô ba Tiền và dựng ba Đứng trà cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người Cô ba hứa là ngày mùng bốn Sẽ phát gạo và tiền lì xị cho bà con Coi như một phần quà nho nhỏ Để bù đắp về những việc Mà chị dâu mình đã gây ra Ờ cô Xuân nói có con quỷ đó Đã bắt tay với bà Mai Để mận việc ác Vậy con quỷ đó đâu Cô bắt nó ra đây để bà con mình coi với Nghe tiếng mọi người nói Xuân mới chợt nhớ ra Chuyện mình cần làm Cô đưa tay lên miệng niệm mấy câu thần chú Thì cái bàn thờ tổ cô giả Tức là cái bàn thờ con quỷ Cử động rung chuyển. Con quỷ từ trong đó hiện ra. Nó quỷ xuống vang sinh. Cô Xuân à. Tôi biết cô là thầy giỏi công lực cao lắm. Nên tôi không dám chống đối cô đâu. Xin cô tha cho tôi đi. Thả tôi đi đi. Tôi hứa không làm hại ai nữa đâu. Ngươi đừng sợ. Ta không làm gì ngươi đâu. Nhưng mà ngươi cùng với má chồng ta gây ra quá nhiều tội ác. Nếu thả ngươi đi Thì tánh tham lam của ngươi một ngày nào đó sẽ trổ dậy Ngươi sẽ tiếp tục hại người nữa Nên ta muốn đưa ngươi về núi Để thầy ta dạy cho học đạo Có chịu hay không? Dạ tôi đồng ý Xin cảm ơn cô nhiều Xuân lại đọc chúng Để thu nhỏ con quỷ lại Và bỏ nó vào trong một cái hộp Mọi người chứng kiến liền vỗ tay khen ngợi Xuân Quả thật cô rất thông minh và tài giỏi. Dẫn lên câu chuyện giả khờ để giúp cho bà con sáng mắt ra. Khi mọi người về hết thì cả nhà mạnh ai nấy im lặng không nói với nhau tiếng nào. Riêng Tết thì ngồi ở một góc nhà buồn bã. Có lẽ anh đang rất thất vọng về người mẹ của mình. Xuân nhìn qua mọi người một lượt rồi lên tiếng nói. Con xin lỗi bà nội. Xin lỗi cô dưỡng ba. Em xin lỗi chồng vì nó làm cho mọi người buồn. Nhưng thiệt sự con không còn có thể làm khác được nữa. Cha con bị bãi hại chết. Gia đình con ly tán. Mẹ ruột con đau khổ nhiều rồi. Con không muốn để cho mẹ mình tiếp tục khổ nữa. Giờ, giờ chờ rồi về vợ làm bộ về đây để để để trả thù má chứ chứ chứ vợ đâu đâu có yêu thương chồng thiệt thiệt đâu sao, sao, sao mà ai cũng đối xử xấu với chồng hết vậy xuân ngồi xuống bên cạnh anh tết nắm lấy tay anh rồi nói đúng là ban đầu em lợi dụng anh để vào nhà này nhưng thời gian làm vợ anh Em thấy vui và hạnh phúc lắm Em nhận ra là mình đã yêu anh thật rồi Và trong bụng của em cũng có con của anh nữa Cái gì? Vợ, vợ có, có, có bộ thì thiệt hả? Thiệt -th -th -th -th -th -th không vợ? vợ? Vợ yêu yêu chồng thiệt hả? <cười> thiệt Nếu yêu giả bộ Thì em ngu gì để cho mình có bầu? Phải chưa? quan quan hô vợ Bà, bà, bà, bà nội cô, cô, cô dưỡng ba cô, Con có con, con rồi quan hô Mới buồn đó Mà Tết đã vui vậy rồi Ai nấy cũng lấy làm vui lây Đến lúc này đây Mỗi người mới dám thở phào ra một cái Thôi thì chẳng có gì phải buồn hết Chuyện cũ mình bỏ qua đi Đừng để tâm nhiều nữa phàm sống trên đời này có dày thì có trả. Đó là luật nhân quả không chừa sót một ai. Sang ngày mùng 4 Tết trước khi trở lên Sài Gòn. Như lời đã hứa, ba tiền đã mua rất nhiều gạo để phát cho bà con. Mỗi phần còn có một bao lì xì đỏ nữa. Xong việc phát quà, cô ba bàn với vợ chồng Tết là bà muốn đưa bà năm theo lên Sài Gòn sống để chăm sóc cho mẹ già những chuỗi ngày còn lại. và cũng lịch sự nói với cháu, cũng giống như một lời xin phép, để bà thỉnh bàn thờ ông Năm và ông Hai Lộc đi luôn, để dường tượt và ngôi nhà này lại cho vợ chồng Tết. Tết và Xuân là phận con cháu nên không dám có ý kiến. Tuy nhiên nếu bà Năm ở lại đây, thì Xuân vẫn sẽ chăm lo hiếu thảo với bà. Nhưng nếu bà muốn đi, thì Xuân vẫn tôn trọng, Chiều mùng bốn, vợ chồng ba tiền và bà Năm lên xe chuẩn bị về lại Sài Gòn. Bà Năm nắm lấy tay Xuân nói, Nội đi nghe con. Con ở lợi ráng chăm lo cho thằng Tết, rồi giữ gìn sức khỏe của mình. Để cháu cố của nội được mạnh dối ra đời nghe không. Dạ, nội đi mạnh dối. Con với anh Tết sẽ nhớ nội lắm á. Ờ, Nội cũng nhớ hai đứa. Nhưng mà nội có mình ba chồng con với cô ba con hả? Đứa này mất thì nội về sống với đứa kia. Không đi cô ba bây giận nội á. Ờ chừng nào rảnh hai đứa lên Sài Gòn chơi với nội nha. Dạ, mai mốt con lên thăm nội. Nội đi nha. Ờ, thôi nội đi à. Bà Năm ôm Tết và Xuân một cái rồi bước lên xe. Xuân thì cứng trắng như đàn ông. Tết thì lại rơi nước mắt. Tá, tạ, tạ, tạm biệt nội. Thôi, nội đi rồi. Khóc gì biết nữa. Sao mà ai cũng bỏ chồng đi, đi, đi hết vậy vợ? Vợ đừng có bỏ chồng đi đâu hết nha. Đi á Ngày mai em với mẹ về lại An Giang. Cái cái cái cái cái cái gì? Vợ đi đi bỏ, bỏ chồng thiệt hả? Thôi thôi đừng th có đi đi đi mà. Chồng nó nó vợ đó. <gASS> em <eens> phải <gbau> đi An <calories> Giang <c persuade> một chuyến. Đưa mẹ lên thầy em để thầy hút thuốc cho mẹ uống. Chứ nhìn mẹ xanh sao xa quá. Với lại em còn phải đưa con quỷ đỏ đó về cho thầy dạy nó học đạo. Khi nào chú nhân điện á? về sửa cái vụ của má thì lúc đó em sẽ về thì thì thiệt nha vợ họ không không có có nối dốc chồng đó thiệt mà bàn thờ mồ má ba em ở đây còn có anh ở đây nữa làm sao mà bỏ đi được sau này em sẽ sinh cho anh bốn 5 đứa con luôn chịu không không không không chịu một một là là một đứa đứa hả sao vậy xanh nhìn nhiều, nhiều mắt công nó cà lâm. nó khờ khờ khờ giống anh á. Người ng người ta chết. cười chết. Dù con mình có khờ có cà lâm giống anh đi nữa. Em cũng thương nó. Em sẽ dạy cho nó lớn lên là một người tốt. Sống có đạo đức, không làm chuyện xấu. Nên không có phải sợ ai cười chế hết trơn á. Ờ ờ ờ tin tin tưởng vậy. Vợ của chồng lúc, lúc lúc nào cũng giỏi hết Vợ là là, là Số Số Số mộc số... ha, <cười> không, không Vợ là số Số, số đặc biệt <cười> Khờ mà biết nên vợ đâu chứ, Thấy ghét ghê Ngày hôm sau từ giả Tết xong Khang chở bà Ba Đào và Xuân ra quốc lộ Để bắt xe về An Giang Trên chuyến xe Xuân ngồi nép vào lòng mẹ Trân trọng cảm giác được ở bên cạnh mẹ mình Từng giây từng phút một Xuân nói trong hạnh phúc Đúng là không có gì ấm áp, Bằng được lúc ở trong vòng tay của mẹ hết Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi Ừ Mẹ cũng thương con nhiều lắm Từ nay không còn ai chia cắt mẹ con mình nữa Ông à Giờ này ở đâu đó Chắc ông cũng hạnh phúc lắm phải không Con nụ con mình ở đây nè Tôi gặp được con rồi ông ơi Chúng ta từng định nghĩa Cái từ hạnh phúc Ở những phương diện khác nhau Có người cho rằng Hạnh phúc là được sống trong cuộc sống giàu sang Có thật nhiều vàng bạc Nhà đẹp xe sang Hoặc có đủ đầy vợ chồng Nhưng có một hạnh phúc Tuy đơn sơn Mà lại ý nghĩa vô cùng Đó là được ở bên cạnh mẹ cha Mà đôi khi giữa bộn bề cuộc sống Chúng ta đã vô tình quên bỏ đi Quý vị cảm nhận như thế nào Về câu chuyện trên Chắc hẳn cũng đang rất bức xúc Về nhân vật hay mai lắm Có phải không Thật ra ở ngoài đời Cũng có rất nhiều trường hợp giống như bà Bất hiếu với mẹ cha Coi thường con cái Lợi dụng tâm linh Lợi dụng việc thiện nguyện Để lừa gạt bà con Vì tánh tham lam Và lòng ham muốn của bản thân Nên bất chấp tính đến việc hại người Nếu như nghe câu chuyện thấy có gì sai sót Hoặc những tình tiết chưa được giải thích Kính mong quý khán tính giả Thông cảm bỏ qua cho Cuối lời Đại thức tử xin kính chúc quý bà con gần xa Gia đình luôn hạnh phúc Con cháu hiếu thuận Mã đáo thành công Chúc mừng năm mới